Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Việt Thiên thần thương ôn nhuận như ngọc lấy ra vầng sáng màu ngà sữa. Quan Nguyệt cũng không có bởi vì là trưởng bối mà để cho đường Vũ Lân trước tiên ra tay. Chân trái hắn bước ra nửa bước về phía trước. Cách xa ngoài trăm thước, Việt Thiên thần thương hư không đâm ra. Lúc Việt Thiên thần thương đâm ra, trong nháy mắt đó, tinh khí thần toàn thân đường Vũ Lân cũng đã tăng lên tới đỉnh phong. Bởi vì tại một cái chớp mắt kia, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Việt Thiên đấu la là đem hắn trở thành đối thủ đồng cấp để đối đãi Không gian chung quanh tại một cái chớp mắt Việt Thiên thần thương đâm ra, thậm chí xuất hiện vạn vẹo rất nhỏ. Dường như tại một cái chớp mắt, tất cả cảnh vật cũng đã không còn sót lại chút gì. Tất cả đều ở một thương đâm ra biến mất không thấy gì nữa có chẳng qua là cái thương kia nhìn qua mười phần nhu hòa thương mang tựa như thanh phong quất vào mặt thương mang phá vỡ bầu trời trong nháy mắt chợt hiện tới mà giờ khắc này hoàng kim long thương trong tay đường vũ lân nhưng là mảy may chưa động tất cả xung quanh đều không có bất kỳ biến hóa nào nhưng đường vũ lân lại đột nhiên giơ hoàng kim long thương trong tay lên hai tay nắm ở báng thương làm ra một cái động tác giơ lên đương lên một tiếng thanh thúy việt thiên thần thương màu trắng dường như xuất hiện tại trong hư không lại vừa lúc bị hoàng kim long thương dựng lên, hai thanh trường thương va chạm phát ra âm thanh dễ nghe, khiến chung quanh một mảnh đều yên tĩnh, tất cả âm thanh côn trùng kêu vang, chim hót đều ở đây trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Quan Nguyệt liền như vậy xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, không có sử dụng bất luận hồn kỹ gì, đột nhiên Việt Thiên thần thương hướng về phía sau rút ra, sau đó lại như thiểm điện đâm về trước, chính là động tác rất ngắn gọn. Động tác của Đường Vũ Lân cũng mười phần đơn giản. Hoàng Kim Long thương tiếp theo trầm xuống, Tinh chuẩn vô cùng dùng báng thương ngăn lại mũi thương Việt Thiên Thần thương, đinh lên một tiếng kêu giòn. Báng Hoàng Kim Long thương rõ ràng uốn lượn hướng về phía sau, mắt thấy sắp đụng vào trước ngực Đường Vũ Lân rồi. Tùng tùng, tùng tùng, tiếng tim đập hữu lực vang lên, khí huyết đậm đặc chấn động bắn ra. Hoàng Kim Long thương đột nhiên thẳng băng, đem Việt Thiên Thần thương đẩy ra. Cùng lúc đó, chân phải Đường Vũ Lân trên mặt đất đập mạnh xuống. Nương theo lấy âm thanh Long Ngâm sụp sôi, một mảnh Kim Long dài hẹp đột ngột từ mặt đất mọc lên từ bốn phương tám hướng phóng tới quan nguyệt, quan nguyệt đẩy ra việt thiên thần thương chớp mắt đuôi thương rơi xuống đất, trên mặt đất nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt điểm một điểm, kim long hám địa mang đến chấn động chớp mắt tán loạn. cùng lúc đó, việt thiên thần thương hóa thành thương ảnh trùng trùng điệp điệp, mà hết lần này tới lần khác thân ảnh việt thiên đấu la lại có thể thấy rõ ràng, đương lên một tiếng, tám đầu kim long tán loạn. đồng thời, đường vũ lần lại một lần dùng hoàng kim long thương chính mình ngăn lại thương ảnh từ trong việt thiên thần thương chui ra. Lần này, phía trên Việt Thiên Thần thương truyền tới lực độ vậy mà rất lớn. Thế cho nên Hoàng Kim Long thương bị đâm đụng vào trước ngực đường Vũ Lân, làm hắn phát ra một tiếng kêu rên. Đường Vũ Lân theo tiếng lui lại. Lân phiến Hoàng Kim Long thể triệt tiêu đại lượng lực trùng kích. Quan nguyệt được thế không để cho người rảnh tay. Việt Thiên Thần thương lần nữa đâm ra. Lần này, tất cả quang ảnh hoàn toàn biến mất, cũng không có động tác thân thương hợp nhất. Chính là đơn giản vô cùng như vậy. Một đâm nhìn qua chất phát tự nhiên. Thế nhưng là, tại bên trong cảm giác đường Vũ Lân, nhưng là mũi thương Việt thiên thần thương phóng đại vô hạn, từ một điểm tựa hồ hóa thành cự trùy, có loại cảm giác không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Từ trước tiến bắt đầu giao thủ cùng quan nguyện, đường Vũ Lân liền hiểu được vị này chính là chính thức lĩnh ngộ thương thần. Bán thần sao? hắn thật sự chẳng qua là cảnh giới bán thần sao. Nhưng vì cái gì, tại thời điểm đối mặt với quan nguyện, đường Vũ Lân đã có áp lực đồng cấp giống như đối mặt với Minh Vương đấu la cáp lạc tát Lúc này bất chấp suy nghĩ cái gì, lân phiến trên người hào quang tỏa sáng, hóa thành mặt kính, kim long bá thể. Cùng lúc đó, đường vũ lân phản thủ vi công, hoàng kim long thương trong tay hóa thành nghìn vạn đạo quang ảnh lại dung hợp duy nhất, bởi vì đối phương công kích quá nhanh. Cho nên, một thức thiên phu sở chỉ này của hắn chỉ có thể là hoàn thành tại trong phạm vi nhỏ. Đinh lên một tiếng giòn minh, đường vũ lân giống như là điện giật lui lại, thân thể bay ngược, lân phiến toàn thân đã là hào quang trở hiện. Quan Nguyệt một bước bước ra, người liền đã đến trước mặt hắn. Nhưng Việt Thiên Thần Thương lại như là biến mất. Việt Thiên đấu la ánh mắt ôn hòa, tay phải nâng lên, làm ra một cái động tác chụp về trước. Tiếp theo trong nháy mắt, người hắn biến mất. Việt Thiên Thần Thương xuất hiện lần nữa. Còn lần này, Việt Thiên Thần Thương dường như xuyên qua thời không. Cơ hồ là chớp mắt đã đến trước ngực đường Vũ Lân. Ngay cả Hoàng Kim Long Thương cũng không kịp ngăn cản. Đây mới thực sự là thương thần. Thời khắc nguy cấp, đường vũ lân liền hiện ra năng lực ứng biến cường đại của bản thân. Tay trái cấp tốc nâng lên, ngăn tại trước ngực mình. Trong lòng bàn tay, đột nhiên hóa thành một đoàn hắc ám. Dường như tại nơi lòng bàn tay hắn ngưng kết ra một cái hắc động. Lực hút điên cuồng cường đại cắn nút uy năng một thương kia. Cấm vạn pháp, long hoàng phá. Cùng so với lúc trước mới thành lập long hoàng cấm pháp. Lúc này long hoàng phá đã thành thục hơn nhiều. Cho nên hắn mới có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như thế dùng ra. Việt Thiên Thần Thương trên không trung ngừng lại, khoảng cách với tay phải Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân chỉ có một tấc, treo đậu ở chỗ đó. Ái chà, trong miệng Quan Nguyệt phát ra một tiếng kêu nhẹ, bản thể hắn cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng, liền tại phía sau Việt Thiên Thần Thương. Tiếp theo trong nháy mắt, Việt Thiên Thần Thương đột nhiên đâm về trước, điểm tại trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân. Trong khoảnh khắc đó, không khí xung quanh đột nhiên vặn vẹo, trong phạm vi đường kính trăm thước, vô luận là mặt đất hay là tất cả thứ khác đều ầm ầm nổ vang. Đường Vũ Lân lảo đảo lui lại, mà trong không khí bắn ra lực hút khủng bố cũng khiến Việt Thiên Đấu la không thể không dừng bước lại. Đuôi thương lần nữa chĩa xuống đất, làm thân thể chính mình ổn định lại. Tố chất thân thể cường hãn của Vũ Lân tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thân hình lui lại, đồng thời, Hoàng Kim Long thương cũng đã lần nữa ngẩng lên. Từng vòng quang hoàn màu vàng từ đầu mũi thương kéo lê ra. Trong nháy mắt này, cả người hắn đều trở nên nghiêm túc hơn. Hai tròng mắt Quan Nguyệt sáng ngời, tựa hồ là nhìn xảy ra điều gì. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra dáng tươi cười. Tốt, Việt Thiên Thần Thương lần nữa đâm về trước. Tại đây trong tích tắc, Việt Thiên Thần Thương lại một lần xuất hiện biến hóa. Dường như nó chính là thiên địa chí lý, nó chính là đại đạo thế gian. Từng vòng quang hoàn màu vàng tinh chuẩn vô cùng bao phủ mà đến, nhưng Việt Thiên Thần Thương lại chính là ở trong đó xuyên qua. Cùng so với lúc trước và chạm kịch liệt, giờ khắc này, tất cả đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lúc từng vòng quang hoàn màu vàng tầng tầng lớp lớp đến, Việt Thiên Thần Thương mang theo thiên địa trí Lý Đâm về trước đến cực hạn. Tất cả đều ở đây trong nháy mắt dừng lại. Việt Thiên Thần Thương đứng tại khoảng cách với cổ họng đường Vũ Lân chỉ có không đến một xích, Việt Thiên Thần Thương cũng rút cuộc không cách nào tiến lên tiếp. Mà đổi thành một bên, thân thể quan nguyệt ngưng trệ, dừng lại. Hoàng Kim Long Thương thực sự dùng đến cực hạn rồi, phát ra từng trận vù vù. Vô định phong ba. Một thức này, chính là vô định phong ba đến từ phụ thân truyền thụ cho. Đối mặt với lực áp bách cường đại của Việt Thiên Đấu La. Đường Vũ Lân trừ vô định phong ba gia, đã tìm không ra kỹ năng gì đủ chống lại cùng đối phương. Coi như là mây trắng ngàn năm dài rằng giặc đều không được. Bởi vì hắn có loại cảm giác, việc thiên đấu la tựa hồ cũng không như ân từ lúc trước bị chính mình uy hiếp. Tại phía dưới trạng thái thương thần, tất cả vô căn cứ hắn đều biết bài trừ ra bên ngoài. Thân thể quan nguyệt đúng là bị vô định phong ba định trụ rồi. Nhưng tại thời khắc này, đường Vũ Lân lại phát hiện mình cái gì đều không làm được. Vì ngăn trở một thương đại đạo trí lý của đối phương, hắn đã đem hết toàn lực xuất ra vô định phong ba, cũng cần một quá trình hồi khí. Cho dù là long hạch, hồn hạch cũng đang kịch liệt nhảy lên, vì hắn điều chỉnh lấy trạng thái thân thể. Hắn cũng không có biện pháp tại trước tiên lần nữa đâm ra hoàng kim long thương chính mình. Việt thiên đấu la rất mạnh. Cuối cùng đường vũ lân chỉ hoãn một hơi, hoàng kim long thương trong tay run run, lần nữa đâm về trước. Lần này, chính là đâm ra đơn giản nhất. Nhưng tinh khí thần hắn cũng tại trước mắt ngưng tụ thành một liền tại lúc trước ngăn trở một thương kia của Việt Thiên Đấu La, hắn dường như ý thức được cái gì. Trong nội tâm, dường như có đồ vật gì đó đang bị mở ra. Quan nguyệt định thân hầu như chính là tại một thương hắn đâm ra, tiếp theo trong nháy mắt khôi phục lại. Vị Việt Thiên Đấu La này Thủy chung bảo chỉ bình tĩnh. Việt Thiên Thần Thương quay lại. Lần này, biến thành hắn phòng ngự. Đương lên một tiếng. Song phương va chạm. Đường Vũ Lân bị lực phản chấn cường đại chấn động lùi lại ba bước mà Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt thì là lui sau một bước, Đường Vũ Lân không có dừng lại, bởi vì hắn biết rõ, thật vất vả tìm được cơ hội công kích, một khi chính mình để cho đối thủ nửa phân quay lại, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội như vậy. Lúc trước cái loại này trạng thái vô định phong ba đỉnh phong, trừ phi là phóng xuất ra Hoàng Kim Tam Xoa Kích, nếu không hắn căn bản không có chắc chắn lại dùng ra một lần. Thu hồi Hoàng Kim Long Thương lại lần nữa đâm ra, lần này, âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc bắn ra. Sau lưng Đường Vũ Lân, Quang ảnh Kim Long Vương bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Cùng so với lúc trước, lúc này Hoàng Kim Long thương càng nhiều hơn một cỗ khí thế vô cùng thê thảm. Được ăn cả ngã về không? Cái này là thương ý đường Vũ Lân. Lông mày Việt Thiên đấu la cao lại. Việt Thiên thần thương trong tay làm ra một cái động tác chọc lên. Đồng thời hướng mặt bên kéo dài qua nửa bước. Phanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ vang, lực lượng được ăn cả ngã về không tựa hồ được thổ lộ. Bộ pháp đường Vũ Lân tuy rằng ổn định, nhưng nhất định phải được một thương tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị tháo bỏ xuống. Việt thiên đấu la tiếp theo bước ra một bước về phía trước. Việt thiên thần thương nhằm thẳng vào đầu mà chém, tựa như trường côn. Tất cả chiến đấu của hắn, công kích đều lộ ra là cử trọng nhược khinh như thế. Dường như không có nửa phân nhân gian khói lửa. Nhưng chính là tại ở vào dưới tình huống hoàn cảnh xấu, dễ dàng vặn trở về. Trong mắt đường Vũ Lân hào quang trầm tĩnh, Long Cương phụt lên. Hoàng Kim Long thương không có ý tứ đi ngăn cản Việt thiên thần thương. Trường thương thu hồi chẳng qua là một xích lại lần nữa đâm ra. Cùng lúc đó, trên người hắn hào quang màu vàng dâng lên mà ra. Hoàn toàn dung nhập vào bên trong hoàng kim long thương. Tại một sát na kia, trong đầu hắn dường như có đồ vật gì đó nổ tung. Một loại cảm thụ hoàn toàn mới chớp mắt chuyển khắp toàn thân. Thương đích thực thần vận, cũng không phải là thẳng tiến không lùi. Mà là thấy chết không sờn. Vĩnh viễn cân nhắc hậu quả, dù cường đại thế nào đều không phải chân chính là thần thương. Tại thời khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ Thương chân ý có rất nhiều, nhưng tinh thần thương cũng chỉ có một loại. Ngăn cơn sóng dữ đã đến, thấy chết không sờn mà không lui. Lúc trước tại trên không sử lai khắc học viện, kình thiên đấu la vân minh dùng hào quang cuối cùng chính mình mà phóng thích tất cả. Mà giờ khắc này phía dưới việt thiên đấu la mang đến lực áp bách cường đại, đường vũ lân rút cuộc hiểu rõ, không hề giữ lại. Hồn lực, khí huyết chi lực, long cương, tinh thần lực, tất cả trong nháy mắt này đều rót vào bên trong hoàng kim long thương tất cả hậu quả cũng đã không còn suy nghĩ đến nữa. trong mắt, trong lòng chỉ có một thương. cấm sinh tử, long hoàng thứ. một thương này tại thời điểm vừa mới đâm ra chỉ có hào quang sáng lạn. nhưng lúc thân thương đâm ra đến một nửa, tất cả hào quang đột nhiên thu liễm. giống như là hoàn toàn bị hoàng kim long thương hấp thụ đi, biến mất vô tung vô ảnh. chỉ có hoàng kim long thương lóe ra vầng sáng sáng lạn của hoàng kim long thương. đó là màu sắc vốn có của nó, dường như nó lại trở về đã từng là bộ dạng xương sườn của long thần. Tắc mặt Quan Nguyệt cuối cùng trở nên ngưng trọng hơn. Bổ xuống Việt Thiên Thần Thương đột nhiên biến mất, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Thân hình nửa chuyển, đồng thời, Việt Thiên Thần Thương từ giữa hông đâm ra. Giờ khắc này, Việt Thiên Thần Thương dường như đã trở nên một mảnh trong sáng, mà trong hai tròng mắt Quan Nguyệt tựa hồ tràn đầy hồi ức. Hắn lúc này nhớ tới ngày xưa. Vân Minh nghiêm mặt nói ra, "Quan Nguyệt, ngươi biết vấn đề của ngươi ở nơi nào không?" Quan Nguyệt nhìn sư huynh trước mặt, nghi hoặc lắc đầu. "Quá ôn hòa sao?" Vân Minh lắc đầu. Không phải ôn hòa, mà là thiếu khuyết một lòng. Một lòng mới có thể làm người liều lĩnh, mới có thể làm người quên mất tất cả. Thương ý là cảm ngộ đối với thương, thương hồn là thương cảm ngộ đối với ngươi. Mà thương thần, thì là ngươi vứt bỏ tất cả, chỉ có một thương. Phương thức mỗi người cảm ngộ thương thần đều không giống nhau. Ta có phương thức của ta, ngươi cũng có phương thức của ngươi. Ngươi cá tính ôn hòa, không thích hợp đi con đường của ta. Nhưng mà, ngươi ghi nhớ, chăm sông đổ về một biển. Chỉ có quên mất tất cả, dùng bản thân là thương, chuyên chú duy nhất. Thời điểm quên mất sinh tử, quên mất tình cảm, quên mất tất cả thế gian. Người mới có thể chính thức tìm được thương chi thần vận thuộc về mình. Chuyên chú sao? Quan Nguyệt có chút ngóc trệ nhìn Vân Minh. Vân Minh mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thật, thiên phú của người cho tới bây giờ đều không kém hơn so với ta. Chẳng qua là ngươi cá tính ôn hòa, cũng không thích tranh đấu cùng người khác, Thủy chung không tranh quyền thế. Ngươi tha thiết sinh hoạt, tha thiết sinh mệnh từng ly từng tí. Tất cả cái này đều rất tốt, nhưng duy nhất có một điểm vấn đề chính là quá mức liền sẽ khiến ngươi không cách nào để ngươi trở thành nó. Cho nên, nếu như ngươi thật sự yêu thương, liền đem tinh thần càng thêm tập trung, chuyên chú tại trong thương. Được, qua mấy thập niên rồi, trước mặt đường Vũ Lân dường như để cho Việt thiên đấu la lại thấy được từng đã là chính mình. Lúc trước, vì tìm được phần một lòng kia, hắn đem chính mình nhốt tại một cái phòng nhỏ. Mỗi ngày chính là phóng thích ra võ hồn, đem lực chú ý tập trung ở phía trên việt thiên thần thương. Thẳng đến một khắc này hắn đã quên mất chính mình đến tột cùng là người hay là thương. Tất cả tựa hồ cũng là đạt tới nước chảy thành sông. Hắn chưa bao giờ thích tranh giành cái gì cùng người khác. Nhưng chỉ có thương, gửi gắm tình cảm tại trong thương. Bán thần, chẳng qua là đồn đại phía ngoài mà thôi. Bởi vì hắn căn bản rất ít khi ra tay, cũng rất ít hiển lộ bản thân. Cho dù là các vị chiến thần bên trong chiến thần điện, Cũng không có mấy người biết rõ tu vi chính thức của hắn. Đinh lên một tiếng giòn minh. Cái kia chớp mắt vù vụ, khiến đường Vũ Lân cùng Quan Nguyệt đều tạm thời đã mất đi cảm ứng đối với tất cả xung quanh. Dùng chi địa bọn hắn giao thủ làm trung tâm, tất cả xung quanh chớp mắt tan vỡ. Trong phạm vi đường kính 500 thước, tất cả đều hóa thành bột mị, mặt đất sụp đổ. Dường như lại tái hiện tình cảnh thí thần lúc trước oanh kích xử lai khắc học viện. Cũng liền tại trong nháy mắt mũi thương va chạm. Tại trong lòng đường Vũ Lân, mũi thương màu vàng sáng lặn dường như đã hóa thành một loại cảm giác kỳ dị. Trong lòng đều có thần vận ra đời. Xa xa, trong đại bản doanh sử lai khắc. Nguyên ân dạo huy cùng hứa tiểu ngôn vừa mới đuổi về đại bản doanh đã thấy được thân ảnh thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la. Cũng đúng lúc này, một tiếng va chạm kỳ dị từ đằng xa truyền đến. Ở đây vô luận là hạng tu vi gì, cũng không khỏi toàn thân kịch chấn, tinh thần bị trùng kích thật lớn. bên ngoài Chư vị chiến thần cùng đám người A Như Hằng đang đi qua màn hình lớn quan sát va chạm song phương. Tuy rằng Đường Vũ Lân cùng Quan Nguyệt chiến đấu nhìn qua là đơn giản như vậy, nhưng ở đây hầu như mọi người đều là Phong Hào Đấu La hoặc có được cấp độ tu vi Phong Hào Đấu La. Bọn hắn như thế nào lại không cảm giác được phần kinh tâm động phách kia cơ chứ? Sắc mặt A Như Hằng sớm đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Tu vi Việt Thiên Đấu La đã ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn xem ra, tiểu sư đệ chính mình cũng sớm đã có thể khiêu chiến tuyệt đại đa số cực hạn đấu la thế nhưng là tại trước mặt quan nguyệt đường vũ lân lại có vẻ lại yếu ớt như thế căn bản liền một điểm thượng phong đều bắt không được mà đang ở một cái chớp mắt này lúc mũi thương song phương va chạm chớp mắt toàn bộ màn hình đột nhiên trở nên một mảnh bông tuyết căn bản thấy không rõ tình huống bên trong hạo nhật đấu la ngao duệ chấn động năng lượng triều tịch sao là quế nhiễu mãnh liệt bực nào mới khiến cho bọn hắn không cách nào thấy tình huống bên trong mà loại cấp độ quấy nhiễu này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiểu thế giới. Dường như chẳng qua là qua trong nháy mắt, lại dường như đã vượt qua một cái thế giới lâu như vậy. Lúc đường vũ lân phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dị thường. Dường như vừa mới bị hung hăng bị trà đạp một trận. Trên người lân phiến màu vàng nhiều chỗ xuất hiện vết rách. Bên trong ngực khí huyết cũng là từng đợt quay vòng. Xa xa, Việt thiên đấu la quan nguyệt lơ lửng tại bên trong không trung. Lúc này, trên người vị cực hạn đấu la này đã bao trùm một bộ đấu khải màu ngà sữa. Sau lưng đấu khải, hai cánh mở ra, toàn thân đều không có gì đặc biệt hoa lệ. Thậm chí ngay cả quang hoàn dưới chân đều không có. Nhưng mà, nó lơ lửng tại chỗ đó, dường như một cách tự nhiên liền có chỗ đồng cảm cùng thiên địa. Liền một cách tự nhiên ảnh hưởng một phương thế giới này. Phản pháp quy chân. Tứ tự đấu khải thật cường đại. Đường vũ lân nắm thật chặt hoàng kim long thương trong tay, ánh mắt ngưng trệ. Hắn kinh ngạc phát hiện, cảm giác hắn cùng hoàng kim long thương đã có chút ít bất đồng. Hắn tựa hổ có thể cảm nhận được tâm tình cái thần khí này. Đúng vậy, đó là một loại cảm ứng kỳ diệu, từ bên trong Hoàng Kim Long thương truyền lại cho hắn chính là kích động. Đó là nóng rực bất khuất, dâng trào, lại còn sắc bén có thể phá hết tất cả. Nó, dường như cuối cùng trong nháy mắt này trở thành một bộ phận trong thân thể đường Vũ Lân. Cũng từ trong chớp nhoáng này bắt đầu, triệt để công nhận hắn tồn tại. Quan nguyệt hướng đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Có thể bức bách ta dùng ra tứ tự đấu khải để phòng ngự, hóa giải trùng kích. Thương thần của người đã thành. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Thoáng qua đã hiểu được, vội vàng hai tay nâng lên. Dựng thẳng long thương, cung kính hướng Việt Thiên Đấu La cuối người hành lễ. Đa tạ tiền bối thành toàn. Đến thời điểm này, hắn còn có thể như thế nào? Trong toàn bộ quá trình động thủ vừa rồi, Việt Thiên Đấu La đều là đang dùng hành động của mình để bức bách tiềm năng của hắn. Để cho hắn đi lĩnh ngộ, đi cảm thụ phương hướng thương thần. Còn sau khi chân chính lĩnh ngộ thương thần... Đường Vũ Lân giống như là mở ra một cái thế giới mới tinh, mà cái thế giới mới này với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng động lòng người. Dường như tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Bên trong tối tâm, ngộ tính hắn tựa hồ cũng tăng lên tới một cái cấp độ khác. Đối với phụ thân truyền thụ cho hắn thiên phu sở chỉ, vô định phong ba, mây trắng ngàn năm tựa hồ cũng lại có cảm ngộ hoàn toàn mới. Không chỉ như vậy, đối với các mặt khác, tất cả trí nhớ khắc sâu, cảm thụ cũng trở nên hoàn toàn bất đồng. Đây mới thực sự là cảm thụ sao? đây mới là ngộ tính, hắn cuối cùng hiểu được cái gọi là cảnh giới thương thần, đúng là thật sự tìm được một tia hàm xúc thần cấp thú vị, mà cho dù chẳng qua là một tia, thần cùng người cũng là hoàn toàn bất đồng, một cái cảnh giới hoàn toàn mới đang hướng hắn rộng mở, mà từ nơi này một cái chớp mắt bắt đầu, hắn mới chính thức xem như bước vào đến bên trong cấp độ đồng dạng cùng cực hạn đấu la, quan nguyệt không thể nghi ngờ là hảo tâm chỉ điểm hắn, không có vị cực hạn đấu la này chỉ điểm, tương lai đường vũ lân rất có thể cũng biết đi đến một bước này. Nhưng cần bao lâu thời gian sẽ rất khó nói." Quan Nguyệt mỉm cười, "Là ngộ tính ngươi đầy đủ tốt, ta vốn chỉ muốn gieo xuống cho ngươi một viên hạt giống mà thôi, lại không nghĩ rằng ngươi có thể lâm trận đột phá." Thoạt nhìn, ánh mắt lão Tào cùng Tang Hâm quả nhiên là rất tốt, bọn hắn chọn đúng rồi người. "Ta hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, ngươi có cơ hội kế thừa vinh quang của sư huynh, không kiêu không ngạo, không thể chủ quan. Đồng thời, vô luận lúc nào, không muốn đơn giản để cho chính mình đưa thân vào bên trong hiểm địa." Vì vinh quang sử lai khắc, đường Vũ Lân ánh mắt kiên định nói, đúng vậy, vì vinh quang sử lai khắc, đúng lúc này, xa xa, một đạo thân ảnh mới bay tới, chính là cuồng phong đao ma tư mã kim trì, lúc trước hắn vốn là dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy tới, e sợ cho đường Vũ Lân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật vất vả sắp đi đến đường giữa rồi, thì một cỗ trùng kích không gì sánh kịch tràn trề chính diện ập tới, trực tiếp đem vị đao thần đấu la này lật tung trên mặt đất. Mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là ngã thất điên bát đảo. Thật vất vả mới khôi phục lại, vội vàng đi đến bên này. Tư mã kim chỉ cơ hồ là bật thốt lên nói ra. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Đường vũ lân lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Việt thiên đấu la. Tiền bối, trận đấu này. Quan Nguyệt mỉm cười. Để cho bọn chúng tiếp tục đi. Nếu như bọn hắn có thể thắng, tính là các ngươi thế hòa. Đồng bạn ngươi cũng có thể qua ải. Ba đấu bốn. Để xem tài nghệ bọn hắn đi. Đường Vũ Lân lập tức chuyển hướng Tư Mã Kim Trì, nói: "Tư Mã, ngươi nhanh lên về đại bản doanh, cùng Nguyên Ân bọn hắn đối kháng mấy vị chiến thần khác." Tư Mã Kim Trì sững sốt một chút, có chút không rõ đây là cái tình huống gì. Đường Vũ Lân vội vàng thúc giục nói: "Nhanh đi, bên này đã có ta." "Được." Hắn lúc này mới đáp ứng một tiếng, quay lại thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đại bản doanh. Đường Vũ Lân tại sao phải hỏi thăm việc Thiên Đấu La Quan Nguyệt? Tự nhiên là bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được Đơn thuần sau đấu thực lực, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ Quan Nguyệt. Vị này đã là đứng ở cao nhất của con người. Trên thực tế, nếu như Quan Nguyệt đầy đủ kích phát tứ tự đấu khải, toàn lực ứng phó phát động công kích mà nói, chỉ sợ bọn hắn mấy người liên thủ cũng đỡ không nổi. Cái này là uy năng người mạnh nhất đương thời. Cho nên, hắn vừa mới hỏi thăm, là hỏi thăm Quan Nguyệt, trận chiến đấu này cần phải tiếp tục nữa hay không? Mà Quan Nguyệt trả lời, hiển nhiên là muốn cho đồng bạn của hắn cũng thừa dịp cơ hội lần này một phen rèn luyện. Đến loại cấp độ này rồi, có thể có đối thủ đầy đủ cường độ không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là dưới tình huống đối phương còn có định ý, chỉ có như thế mới có thể chính thức kích phát tiềm năng. Đương nhiên, mặt khác, đây đối với các vị chiến thần mà nói cũng là như vậy. Đường Vũ Lân cung kính hướng Quan Nguyệt nói ra, tiền bối, ta vừa mới suy nghĩ hiểu được mấy chiêu, có thể hướng ngài tiếp tục thỉnh giáo hay không. Trong mắt Quan Nguyệt toát ra một tia kinh ngạc, quả nhiên là người trẻ tuổi, tốc độ khôi phục nhanh như vậy, rất tốt vậy đến đi, bất quá chúng ta cần khống chế thoáng một phát cường độ năng lượng rồi. ta cũng không muốn để cho tiểu thế giới chiến thần điện chúng ta bị triệt để hủy diệt. đường vũ lân có chút lúng túng nhẹ gật đầu. vừa rồi hắn đã cảm giác được quan nguyệt phóng xuất ra tứ tự đấu khải. cái thứ nhất là vì ngăn cản ảnh hưởng long hoàng thứ của chính mình. một cái khác cũng là vì thủ hộ đấu trường chiến thần, không đến mức bị bọn hắn va chạm mà phá hủy. mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, đường vũ lân giơ hoàng kim long thương trong tay lên. Trong chốc lát, một cỗ khí tức điên cuồng không gì sánh kịp đột nhiên từ trên người hắn tán phát ra. Trong miệng hắn thì thảo lầu bầu lấy. Tại ở chỗ sâu trong trong đầu của hắn, hiện ra một gã nam tử đầu đều là tóc đỏ. Sau lưng có 12 cái cánh đỏ tươi. Cả đời này, là chiến là đấu là điên cuồng. Trong chốc lát, hương vị điên cuồng chớp mắt tăng vọt. phảng phất có một cỗ huyết khí đậm đặc chấn động từ trên người đường Vũ Lân bắn ra. Ngay cả hoàng kim long thương trong tay đều bị cảm hóa, có một tầng vầng sáng màu đỏ. Khí tức kinh khủng tiếp theo thẳng tắp tăng vọt. Tại phía sau hắn, cái thân ảnh 12 cánh màu đỏ như máu đã phóng mà ra. Chính là tư duy bộ tượng hóa. Hắn không quên được, lúc trước ở bên trong thế giới tinh thần. Hắn thấy trước mặt phụ thân chính mình có ba vị đối thủ cường đại. Ba cỗ thao thiên ý đọc lên, hắn liền tại trong quá trình thần vận lĩnh ngộ thương, cuối cùng có chỗ cảm thụ. Đem nó dung nhập vào bên trong hệ thống chính mình. Kể từ khi hắn sáng chế Long hoàng phá, Long hoàng Chạm trong Long hoàng cấm pháp Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội để hoàn thành Vạn Lưu Quy Tông cho chính mình. Thẳng đến hôm nay, lĩnh ngộ cảnh giới Thương Thần, cuối cùng lại để cho hắn sáng chế ra Long Hoàng Thứ. Mà ngay sau đó, thần vận lưu chuyển, ngộ tính tự nhiên, trong đầu bắt lấy đồ vật, hắn nhất định phải đem nó triệt để phóng xuất ra. Chỉ có như thế, mới có thể không phụ trong chớp nhoáng này minh ngộ. Mà việc Thiên Đấu La, không thể nghi ngờ chính là đá mài đao tốt nhất với hắn hiện tại. Quan Nguyệt nhìn biến hóa trên người hắn, cảm thụ được hắn thiêu đốt khí tức cũng là chấn động. Lúc trước một thương cấm sinh tử của đường Vũ Lân đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không nghĩ tới, hắn trong thời gian thật ngắn, tự hồ vậy mà lại tìm được một con đường khác. Tiểu tử này đã không thể đơn giản dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Quả thực chính là quỷ tài. Đường Vũ Lân đột nhiên tiến tới một bước. Trên người khí huyết trào lên, dường như tại phía sau hắn cũng xuất hiện vầng sáng 12 cánh màu đỏ như máu. Trong mắt thần quang mãnh liệt bắn ra, hét lớn một tiếng. Cấm bình phàm, long hoàng trùng Trong tiếng long ngâm sụp sôi to rõ, hắn đã hóa thành một viên sao băng huyết sắc, mang theo khí thế lừng lẫy không gì sánh kịp, mang theo hương vị điên cuồng cực hạn, được ăn cả ngã về không hòa nhập vào trong đó, ý niệm điên cuồng triệt để bắn ra, tất cả tự hồ cũng trong nháy mắt này phóng xuất ra. Chỉ vì một cái chớp mắt điên cuồng này, Long Hoàng không cần bình thường, không phải điên cuồng là không sống được, tất cả điên cuồng đều hóa thành một cái chớp mắt công kích, oanh lên một tiếng nổ vang. Ở bên ngoài, màn hình vừa mới rõ ràng. Sao băng màu đỏ đập vào mi mắt. Sau một khắc, nổ vang nương theo lấy bông tuyết lại một lần hiện đầy màn hình. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lực phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Bên trong đấu trường chiến thần, tại đại bản doanh sử lai khắc, khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy ngưng trọng khi thấy đế kiếm đấu la long thiên vũ, thần kiếm đấu la tô mộng quân đi vào đại bản doanh. Mà một mặt khác, mà cầm đấu La mặc Tử Hồng cùng Kháng Long đấu La Nam Cung giật cũng chậm rãi đi vào. Bọn hắn đều ở đây vừa mới đi vào đại bản doanh cách đó không xa dừng bước lại. Hiển nhiên là đối với tháp phòng ngự trong đại bản doanh có chỗ kiên kỵ. Tứ đại chiến thần không khỏi khí độ trầm ngưng, đối mặt với hai người Nguyên Ân Dạ Huy cùng hứa tiểu ngôn. Nhưng cho dù là ở thời điểm này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có nửa phân nhát gan. Ánh mắt của nàng trở nên thâm sâu hơn, khí tức nội toàn thân uẩn như là một tòa núi cao nguy nga, ngăn tại trước người Hứa Tiểu Ngôn, để cho Hứa Tiểu Ngôn không cảm giác được nửa phân trùng kích, dùng sức một mình thấp hơn tứ đại phong hào đấu la, nhưng khí tức cường thế của Nguyên Ân Dạ Huy lúc này thể hiện ra cường hãn có thể nghĩ, Ma Cầm đấu la Mạc Tử Hồng thản nhiên nói: "Kỳ thật, các ngươi có thể nhận thua." Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói: "Không có động thủ trước, ai có thể khẳng định thắng bại?" Mạc Tử Hồng mỉm cười: "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội sao?" Nguyên ân dạo huy nói, đã sớm nghe nói, ma cầm đấu la chính là đệ nhất khống chế ở chiến thần điện. Chẳng lẽ chính là dùng miệng để khống chế hay sao? Lời vừa nói ra, kháng long đấu la nam cung giật bên cạnh khóe miệng co giật một phát, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mạc tử hồng cũng là sắc mặt cứng đờ, bởi vì cái gọi là công tâm vi thượng. Nàng vốn là muốn ảnh hưởng tâm tình của đối phương. Dù sao, đối thủ đều rất trẻ tuổi. Tương đối mà nói, thì càng dễ dàng mất cân bằng tâm tính một ít lại không nghĩ rằng lại bị đối phương trào phúng như thế. Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ chậm rãi tiến lên. "Vậy mau chóng chấm dứt đi." Vừa nói, một thanh trường kiếm lóe ra màu lam nhàn nhạt, nhạt đã nhảy vào trong lòng bàn tay hắn. Thân kiếm của đế kiếm thon dài, chừng 4 mét có hơn. Đế kiếm vừa ra, đều có một loại uy nghi quân lâm thiên hạ. Thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân theo sát phía sau. Thần kiếm nương theo hồn hoàn xuất hiện, thân kiếm ong ánh màu vàng cùng đế kiếm giao ánh sinh huy. Hai người chẳng qua là khí tức giao hòa, tựa hộ có chỉnh thể tăng lên. Cái này đã không chỉ là có được võ hồn dung hợp kỹ đơn giản như vậy, hai vị chiến thần cường đại nhiều năm đã là phu thê phối hợp rất ăn ý. Ma cầm đấu la mặc tử hồng trực tiếp ở chỗ này ngồi xuống, ma cầm đặt ngang tại trên đầu gối. Kháng long đấu la tức thì từ một bên đã đi tới, nhưng hắn vẫn không có tiến lên. Chẳng qua là lưu tại bên cạnh ma cầm đấu la, trở thành người bảo vệ của nàng. Không phải xem thường nguyên ân dạ huy cùng hứa tiểu ngôn. Thật sự là bởi vì, phe mình đã có một vị khống chế siêu cường. Hơn nữa song kiếm hợp bích có thể so với cực hạn đấu la. Kháng long đấu la không cảm thấy ý nghĩa mình còn có gia nhập vào nữa. Hơn nữa, sử lai like khác còn có một người khác chưa có xuất hiện. Hắn phải để phòng lấy tư mã kim chỉ tùy thời xuất hiện trên chiến trường. Bốn vị chiến thần liền đầy đủ thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng bọn hắn. Tiếng đàn tấu vang lên, ma âm quán não. Âm thanh tràn ngập vận luật lại mang theo một loại cảm giác áp bách kỳ dị ma cầm đấu la mặc tử hồng không hổ là khống chế siêu cường, hồn hoàn trên người vậy mà như là tiếng đàn giao động có vận luật, nguyên một đám hồn kỹ mặt trái cơ hồ là nương theo lấy tiếng đàn bao trùm mà ra, hừ lạnh một tiếng từ sau lưng nguyên ân dạ huy vang lên. ngay sau đó trên không đại bản doanh sử lai khắc ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm đi, hào quang màu vàng sáng lạn tại sau lưng nguyên ân dạ huy nở rộ. trên bầu trời lốm đa lốm đốm hào quang tiếp theo phát sáng lên, lại như là trực tiếp đem màn đêm buông xuống bốn vị chiến thần không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời thiên tượng biến hóa sao hồn sư có thể có năng lực đưa tới thiên tượng biến hóa là rất hiếm thấy nhưng bất luận một loại nào đều có được lấy uy năng rất mạnh đối với hứa tiểu ngôn tư liệu của bọn hắn cũng rất ít người này mới nhìn qua là tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất tại bên trong sử lai khắc thất quái vẫn luôn là bất hiển sơn bất lộ thủy thậm chí ngay cả tư liệu chiến đấu đều không có gì duy nhất biết rõ đấy chính là nàng là một thành viên bên trong sử lai khắc thất quái Trong bình thường, cơ hội xuất thủ của nàng là tương đối rất ít. Tại trước mặt người khác thì càng ít đi. Đế kiếm đấu la Long thiên vũ cùng thần kiếm đấu la tô mộng quân đồng thời ra tay. Hai đạo kiếm quang lam, vàng chớp mắt bắn ra, thẳng đến nguyên ân dạ huy. Kiếm hồn giống như một đôi dao long mang theo khí thế lừng lẫy. Song kiếm hợp bích. Cho dù chẳng qua là hồn kỹ song kiếm hợp bích bình thường. Đối với bọn hắn có tăng phúc cực lớn, phu thê đồng tâm. Phải biết rằng, đế kiếm đấu la long thiên vũ thế nhưng là 98 cấp siêu cấp đấu la. Hơn nữa thêm vào thần kiếm đấu la, song kiếm hợp bích, so với cấp độ cực hạn đấu la cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời sao đột nhiên trở nên sáng lên, ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Tốc độ ánh sáng thật sự là quá là nhanh. Ma cầm đấu la mặc tử hồng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ngón tay cũng tiếp theo cứng ngắc tiếng đàn im bật mà dừng, chỉ có dư vị chấn động. Hai đạo hào quang khác tức thì chiếu dọi tại trên người hai vị đế kiếm cùng thần kiếm đấu la. Hai người khí thế lừng lẫy cũng đồng thời hơi chút ngừng lại. Mà vừa lúc này, Nguyên ân dạ huy liền động. Dung thân nhoáng một cái, Nguyên ân dạ huy liền đã đi tới trước người đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la. Hai nắm tay đồng thời vung ra. Công kích của nàng hầu như chính là tại tinh quang hạ xuống trước mắt phát động đấy. Cho nên, cũng chính là tại kiếm quang ảm đạm, thân hình hai vị phong hào đấu la dừng lại nháy mắt, vân qua thần quyền liền đã đến. Hồn lực bảo vệ, kiếm quang màu lam cùng màu vàng đồng thời dừng lại. Kiếm quang tự nhiên nở rộ, ngăn tại trước người. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ vang phía dưới, cái này đối với phu thê nhưng là theo tiếng lui lại. Vân qua thần quyền có lực xé rách cường đại làm kiếm quang bọn hắn chậm chờn. Nhất là thần kiếm đấu la bên này, kiếm mặc tức thì bị trực tiếp xé nát. Luận tu vi, nàng vốn cũng không thể mạnh hơn bao nhiêu so với nguyên ân dạ huy. Huống chi nguyên ân dạ huy có ám hắc ma Long tăng phúc. Cấp độ hồn lực đã có gần như siêu cấp đấu la, thực lực tự nhiên là tăng nhiều. Nơi xa kháng long đấu la nhìn ngẩn ngơ, cái tình huống này là như thế nào? Bọn hắn đối tất cả bên trong đấu trường này đều mười phần hiểu rõ, kể cả phạm vi công kích cùng cường độ công kích của tháp phòng ngự. Cho nên, tại quá trình cắt vào trong, đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la vừa vẫn không có tiến vào trong phạm vi tháp phòng ngự. Tại hắn xem ra, thời cơ cắt vào vừa đúng lúc, huống chi còn có ma cầm đấu la mặc tử hồng khống chế, yếu bất đối thủ Thấy thế nào, hai người đối phương hẳn là không chịu được có thể chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng chính là vài đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống lại đem tất cả đều thay đổi. Bọn hắn thậm chí cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đã bị cái tinh quang kia làm rối loạn nhịp điệu. Khó chịu nhất trên thực tế là ma cầm đấu la mạc tử hồng. Khúc đàn hắn bị cắt đứt, võ hồn tự nhiên dừng lại, chịu ảnh hưởng hầu như là phản phệ bản thân. Vận luật nối liền đột nhiên gián đoạn. Mặc dù chỉ là một giây thời gian ngắn ngủi, nhưng sẽ phải một lần nữa bắt đầu lại, không có biện pháp tiếp tục. Có kháng long đấu la nam cung giật ngăn cản trước người. Vốn cho là mình có thể không kiêng nể gì cả đi khống chế đối thủ. Lại không nghĩ rằng vậy mà xuất hiện tình huống như vậy. Vô luận là nàng hay là thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la. Lúc này trong lòng đều sinh ra một phần nghi hoặc tinh quang vừa rồi cuối cùng là dạng năng lực gì. Rõ ràng không có lực công kích, lại chính là để cho bọn chúng căn bản không cách nào có nửa phân hành động hai nắm tay đánh lui thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la, nguyên ân dạ huy cũng không có dừng lại, trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thân hình cũng là chớp mắt biến lớn. hai đại hồn kỹ kim cương thái thản, cự ma thái thản trước sau phóng thích, khiến khí tức bản thân chớp mắt tăng cường. đệ nhất hồn hoàn cũng tiếp theo tiếp tục phát sáng, thái thản chi lực phóng thích, hào quang màu vàng trên người dũng động. hai nắm tay đột nhiên lần nữa oanh ra, nhất chính nhất phản, vân qua thần quyền. liền tại lúc hai nắm tay nàng oanh ra. Đồng thời, trên bầu trời tinh quang lại biến. Lại là ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, mục tiêu vẫn là ba người trước đó. Lần này, ba vị phong hào đấu la đều đã có chuẩn bị. Ma cầm đấu la hướng không chung phóng xuất ra một đạo sóng âm, hóa thành màn sáng. Ngăn cản tinh quang. Đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la lúc này vừa mới hồi khí trở lại. Hai vị phu thê phối hợp ăn ý, sớm đã tâm ý tương thông. Trong mắt đế kiếm đấu la long thiên vũ thần quang lập lòe đế kiếm rạch trước mang ra một đạo kiếm ảnh so le lượn quanh, mà thần kiếm đấu la thì là kiếm quang thăng thiên cắn nát hai đạo tinh quang. bọn hắn cũng không dám để cho cái tinh quang này lại đánh chúng. cái loại cảm giác bị chớp mắt khống chế thật sự là quá khó tiếp thu. Tinh trượng của Hứa Tiểu Ngôn nơi đáng sợ nhất là thành lập tính tuyệt đối. một khi bị đánh chúng, vô luận bản thân ngươi kháng tính mạnh như thế nào, đều nhất định sẽ bị cưỡng ép khống chế được. muốn không bị khống chế, nhất định phải muốn đem nó phá vỡ hoặc là né tránh. Tốc độ ánh sáng thật sự là quá là nhanh, né tránh hầu như là không thể nào. Vậy cần dùng hồn kỹ rất cường đại để đánh bại nó. Nếu muốn phá quang có thể không dễ dàng như vậy, lực thẩm thấu tinh quang rất mạnh. Nương theo lấy tu vi tăng lên, mỗi một đạo tinh quang của hứa tiểu ngôn rất tinh diệu. Để chống cự, đối thủ đều cần ít nhất tiêu hao hồn lực gấp ba nàng trở lên mới có thể làm được. Huống chi, cái tinh quang sáng chói này cũng không chỉ là ba đạo đơn giản như vậy. Tiếng trói tay phá bạch vang lên. Vòng xoáy của Nguyên Ân bị đế kiếm vạch phá. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cũng cảm giác được chính diện có một cỗ loạn lưu cường thế vô cùng chớp mắt nổ tung. Nếu như nói trước đó một cái chớp mắt vòng xoáy còn có dấu vết mà lần theo. Như vậy, sau một khắc bộc phát lại tràn đầy hương vị hỗn loạn. Ban đầu liền chính là một chính một phản, thời điểm hai cái vòng xoáy bị phá vỡ, giống như là quả bom bị nổ tung. chớp mắt bạo phát ra lực bạo tạc cực kỳ kinh khủng. Long thiên vũ không thể không trước người mang theo thành từng mảnh kiếm ảnh, đem những thư khí lưu hỗn loạn này từng cái ngăn cản lại. Mà lúc này thần kiếm đấu la căn bản không ra tay để trợ giúp trượng phu. Bởi vì, nương theo lấy hai đạo tinh quang phía trước, lại là mảng lớn, mảng lớn tinh quang từ trên trời giáng xuống. Gần như bắn trụng phân biệt bắn về phía bốn vị phong hào đấu la. Tinh quang thật sự là quá dày đặc. Thế cho nên, bên kia không chỉ là ma cầm đấu la, ngay cả kháng long đấu la nam cung giật cũng không thể không ra tay từng quyền mang theo âm thanh long ngâm oanh hướng không trung võ hồn kháng long đấu la có chút kỳ lạ hắn thực sự không phải là võ hồn chân long nhưng là một loại tồn tại đặc thù cùng loại với long hồn lúc trước đường vũ lân gặp tại bộ địa long tộc thời điểm kháng long đấu la thức tỉnh võ hồn được một đạo long hồn nhận thức từ đó đem nó hóa thành võ hồn chính mình cho nên phương thức chiến đấu của hắn chất phát tự nhiên lại tràn ngập khí tức long tộc chính cái hồn kỹ từng cái đều bổ sung năng lực long tộc nhưng bản thân hắn nhưng không cách nào hóa thành chân long ở võ hồn chân thân, chẳng qua là long hồn phụ thể, ngay cả lân phiến đều không thể sản sinh. cái này tuy thiếu khuyết lực phòng ngự cường đại của long tộc, nhưng tại bên trên tầng diện tinh thần lại cường đại hơn một ít so với võ hồn chân long bình thường. nắm đấm chính là vũ khí tốt nhất của hắn, mỗi một quyền oanh ra đều kèm theo hình rồng. trên bầu trời mỗi một lần ngôi sao lóng lánh đều biết có một đạo tinh quang hạ xuống, bắn trụ bốn vị phong hào đấu la. cho dù là đồng dạng thân là hệ khống chế. Mà cầm đấu la đều trong lòng không khỏi rung động, lực khống chế thật cường đại. Tinh quang của nàng không chỉ là khó có thể ngăn cản. Quan trọng nhất là, một khi bị đánh chúng, vậy thật sự sẽ bị khống chế. Chẳng qua là bị khống chế không có gì, nhưng đối phương còn có một cường công cường hãn. Ngay cả phu thê đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la đều ở phía dưới cường công của đối phương có chút giật gấu vá vai. Bọn hắn ai không nghĩ tới, tại bên trong sử lai khắc thất quái còn cất giấu một vị lực khống chế mạnh như thế. Mà cái ngoài ý muốn này, không thể nghi ngờ trực tiếp ảnh hưởng đến trận đoàn chiến này. Ít nhất tại bọn hắn hiện tại xem ra, tất cả cũng không bằng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tối thiểu là phải đổi được phức tạp một ít, thời gian cũng cần càng dài lâu một chút rồi. Lúc này, xa xa không ngừng truyền đến từng trận nổ vang, hiển nhiên là đường Vũ Lân cùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt giao thủ sinh ra. Cảm giác núi giao động địa chấn, có loại cảm giác kinh tâm động phách. Đối phương còn có một người không có xuất hiện trên chiến trường. Mà một khi chạy tới, tình huống của bên này rất có thể lại xuất hiện chuyển xấu. Nhất định tốc chiến tốc thắng mới được. Nam Cung. Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ hướng Nam Cung giật bên kia hô một tiếng. Bọn họ đều là đồng bạn nhiều năm, phối hợp giữa lẫn nhau ăn ý. Không cần phải nói quá nhiều đều hiểu được. Nam Cung giật cũng biết chính mình nên làm cái gì. Dựa theo quy luật hồn sư, hệ khống chế bản thân lực khống chế càng mạnh. Nói như vậy, lực phòng ngự bản thân lại càng là bạc nhược yếu kém. Lực công kích cũng thế. Phương thức giải quyết đối thủ cường công tốt nhất chính là trước tiên giải quyết khống chế của đối phương. Đế kiếm đấu la, tại thời điểm hô lên hai chữ Nam Cung. Đồng thời, đế kiếm trong tay chấn động. Một cỗ kiếm ý tràn trề bàng bạc chớp mắt bộc phát. Trên người hồn hoàn thứ sáu hào quang tỏa sáng. Đế kiếm. Quân lâm thiên hạ. Một đạo thân ảnh đầu đội mũ miện tại sau lưng long thiên vũ hiển hiện mà ra. Uy áp cường thế vô cùng chớp mắt hàng lâm, phản phất muốn đem thiên đế đập vụn đế kiếm hư không biến lớn, một đạo kiếm ảnh dài mấy chục thước khủng bố từ trên trời giáng xuống, chém tới thẳng đến nguyên ân dạ huy. nguyên ân dạ huy không sợ hãi, trên người đệ ngũ hồn hoàn hào quang tỏa sáng, toàn thân đột nhiên lóng lánh lên một tầng hào quang óng ánh màu vàng kỳ dị. sau đó đột nhiên gào thét lên tiếng oanh lên một tiếng, kịch liệt chấn động từ trên người nàng bỗng nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc đó, thân cao ban đầu chỉ có không đến 10 mét, nàng lúc này dường như đột nhiên biến thành trăm mét lực chấn động kinh khủng cũng tại nháy mắt quét sạch toàn trường, ngay cả nam cung giật bên kia đều nhận lấy liên lụy nhất định. Đế kiếm đấu la chỉ cảm thấy quân lâm thiên hạ chính mình dường như đối mặt một trận phong bạo kịch liệt. Đế kiếm chậm chờn lập tức trở nên chậm chạp, mà nguyên ân dạ huy phóng đại cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt. Sau một khắc, lại là một cái vân qua thần quyền, oanh lui đế kiếm. đệ ngũ hồn kỹ thái thản cự viên, cự linh chấn. cái hồn kỹ này nguyên ân dạ huy rất ít khi sử dụng. Bởi vì ban đầu cự linh chấn tiêu hao quá lớn. Đến khi nàng trở thành phong hào đấu la, hồn hạch tự nhiên tuần hoàn bổ sung hồn lực. Phần tiêu hao này mới không còn là gánh nặng. Lúc này dùng ra, lập tức kỹ kinh bốn tòa. Thần kiếm đấu la bảo vệ trên không, đế kiếm đấu la cùng nguyên ân dạ huy tương đương với là tại chiến đấu một đối một. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng tu vi đế kiếm đấu la vậy mà cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn nguyên ân dạ huy. Tạo thành thế lực ngang nhau. Nam cung giật thân hóa hình rồng, đệ tam hồn kỹ phóng thích, long hành thiên lý, tốc độ bạo tăng, cơ hồ là mang theo liên tiếp huyễn ảnh, thẳng đến hứa tiểu ngôn. Tại lúc chạy nhanh, đồng thời đệ tứ hồn kỹ lóng lánh, hướng không trung oanh ra một quyền, long chiến vu dã. Đây là công kích nhằm vào tháp phòng ngự, muốn công kích đến hứa tiểu ngôn, hắn liền nhất định sẽ tiến vào đến phạm vi công kích của tháp phòng ngự. Vì không bị ảnh hưởng, hắn đây là phòng ngừa chu đáo. Một vòng kim quang đột nhiên xuất hiện ở phía trước thông lộ tuy rằng nam cung giật không biết đó là cái gì nhưng vẫn là chớp mắt thay đổi thân hình bằng vào tốc độ long hành thiên lý trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung như trước phóng đi thẳng đến hứa tiểu ngôn không trung vang lên một tiếng nổ vang long chiến vu giã tinh chuẩn vô cùng hóa giải trùng tia sáng từ trên trời giáng xuống đối với cường độ tháp phòng ngự nam cung giật cũng sớm đã là nhớ kỹ trong lòng tự nhiên là vừa vận hóa giải công kích kia mắt thấy hắn liền đã đến trước mặt hứa tiểu ngôn nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện nữ hài nhi xinh đẹp trước mặt trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên thậm chí ngay cả một điểm biến hóa đều không có trong lòng lập tức siết chặt nàng chẳng lẽ có biện pháp nào hóa giải công kích chính mình sao liền tại lúc tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh trên bầu trời đột nhiên có một ngôi sao vỡ vụn ngay sau đó một đạo tinh quang nương theo lấy đệ ngũ hồn hoàn trên người hứa tiểu ngôn sáng lên chớp mắt rơi xuống nam cung giật tự nhiên là phát hiện không đúng Vội vàng hai tay nâng lên, oanh ra khí lưu hình rồng, tính toán ngăn cản đạo tinh quang chiếu dọi này. Thế nhưng là, một đạo tinh quang này cùng với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tinh quang chớp mắt rơi xuống, không gian chung quanh dường như hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Hồn lực hình rồng cơ hồ là chớp mắt tán loạn. Đạo tinh quang này cũng trực tiếp rơi vào trên người Nam Cung giật. Kháng long đấu la chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh cũng đã xa vào đến bên trong một mảnh đen kịp. Không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ năng lượng nguyên tố, cũng không có nửa điểm không khí. Dường như tại đây trong tích tắc hắn đã ở vào bên trong chân không. Mãnh nhiệt sợ hãi chớp mắt chuyển vào trong lòng. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm mình là ở vào bên trong một loại trạng thái như thế nào. Sau đó hắn cũng cảm giác được hồn lực trong cơ thể mình bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Phẳng phất là bị không gian hắc ám chung quanh đang nhanh chóng thôn phệ. Mà tại trong đại bản doanh sử lai khắc, cùng với tại trong mắt mọi người bên ngoài xem cuộc chiến. Bọn hắn thấy, đấy chính là một đạo tinh quang hạ xuống, kháng long đấu la nam cung giật đã biến mất. Không sai, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái quỷ gì vậy? Ma cầm đấu la bên này vừa mới bởi vì hứa tiểu ngôn chuyển biến mục tiêu công kích. Thế công bên kia đối với nàng có chỗ dừng lại. Mà nàng chuẩn bị lần nữa khởi xướng khống chế, liền thấy nam cung giật chấp mắt bỏ đi không một dấu vết. Hứa tiểu ngôn cười nói tự nhiên nhìn về phía hắn. Tinh trượng trong tay hướng về phương hướng hắn chỉ một cái. Mạc Tử Hồng chỉ cảm thấy trước mắt lông tơ chính mình đứng cả lên, theo bản năng ngẩng đầu hướng không chung nhìn lại, nhưng không chung cũng không có tinh quang xuất hiện. Cũng đúng lúc này, trước mắt ảm đạm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Tử Hồng cơ hồ là không chút do dự chính là một trưởng đánh ra, đem hết toàn lực. Oanh lên một tiếng. Nam Cung giật kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một tát này của nàng oanh bay ra ngoài. Nam Cung giật ngã xuống xa xa, thất điên bát đảo. Hứa tiểu ngôn phụt cười một tiếng. Tinh trượng trong tay chỉ hướng không chung, lại là từng đạo tinh quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, áp chế toàn trường. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, từ dưới chân nàng một mực bay lên hồn hoàn thình linh có 9 cái. Không sai, nàng cũng là một vị phong hào đấu la. Thậm chí so với nhạc chính vũ, tạ giải, sớm hơn trở thành phong hào đấu la. Chẳng qua là, không có ai biết lúc cái ngày đó. Nàng tại trong bản đêm tại tinh quang sáng chói chiếu rọi phía dưới, tại bên trên quan tinh đài mà sử lai khắc học viện chuyên môn chế tạo cho nàng. khi nàng thành công đột phá cực hạn, nhảy vào cấp độ phong hào đấu la. thời điểm đó, võ hồn nàng lần nữa tiến hóa, biến dị trở thành một loại cực kỳ đặc thù. hứa tiểu ngôn vì chính mình đặt cho mình một cái phong hào nàng rất ưa thích. phong hào đơn giản trực tiếp tên là tinh không. tinh không đấu la hứa tiểu ngôn. mà từ một khắc này bắt đầu, lục long dạ nguyệt tự mình kiểm nghiệm các loại hồn kỹ của nàng. sau đó. Đã cảm thán. Lúc ấy quang ám đấu la chỉ nói một câu. Giới tinh không đệ nhất cường khống. Đúng vậy, cái này là miêu tả đối với hứa tiểu ngôn. Thế nhân chỉ biết là đường vũ lân thân là chi thủ sử lai khắc thất quái cường đại. Cũng biết rõ nguyên ân dạ huy song sinh võ hồn cường hãn. Thậm chí cũng biết tinh thần kiếm sắc bén, thời không chi long biến hóa thất thường. Thiên sứ võ hồn thần thánh hy sinh, còn có phong hào bánh bao hệ thức ăn. Thế nhưng là, lại rất ít ai biết, tại bên trong sử lai khắc thất quái, còn có một vị như vậy, được vinh dự đệ nhất cường khống dưới tinh không, cấp bậc phong hào đấu la. Nếu như nói hứa tiểu ngôn trước kia là vẫn giấu kín tại sau lưng đồng bạn, như vậy, nàng bây giờ, liền đã hoàn toàn trở nên bất đồng. Nàng đã chính thức có thể sâu chuỗi toàn bộ sử lai khắc, làm cả sử lai khắc thất quái hóa thành chỉnh thể hoàn toàn. Lúc trước, tại thời điểm sử lai khắc học viện chiêu sinh, lúc ấy hứa tiểu ngôn còn chưa trở thành phong hào đấu la. Nhưng nếu như trận bảy đối bảy kia thật sự triển khai, như vậy, nàng nhất định là một trong những người của sử lai like khác học viện bên này ra sân. Sau khi trở thành tinh không đấu la, thực lực của nàng càng cường đại hơn. Lực khống chế càng là không gì sánh kịp. Bạch thiên hắc dạ, chỉ ở một ý niệm của nàng. Đệ ngũ hồn kỹ, tinh diệt thần quang, hồn kỹ hệ khống chế vô cùng cường thế. Dùng phai mở lực lượng mang đến, chớp mắt đem đối thủ hút vào bên trong chân không, khiến kẻ địch tại bên trong chân không bị tiêu hao đồng thời bị truyền tống đến bất kỳ chỗ nào trong phạm vi trăm thước. vừa rồi tinh trượng chỉ một cái, ý nghĩa liền ở đây này. cái gì là thực lực, cái này là thực lực chân chính. thực lực thuộc về hứa tiểu ngôn, tinh diệt thần quang mặc dù chỉ là đệ ngũ hồn kỹ, nhưng đối với hồn sư hệ khống chế mà nói, cái này là tuyệt đối là thần kỹ. bởi vì tinh diệt thần quang trừ thành lập tuyệt đối ra, còn có một điểm đáng sợ, cái kia chính là bỏ qua phòng ngự. không trung tinh quang chính là hồn kỹ thứ bảy của hứa tiểu ngôn. Lĩnh vực tinh không sáng chói, Lĩnh vực hình thành, tinh không đều có 108 ngôi sao xuất hiện. Mà tại trước khi tất cả ngôi sao phai mờ, tinh diệt thần quang có thể một mực sử dụng. Mỗi một lần sử dụng, sẽ biến mất một viên tinh quang. Nói cách khác, hứa tiểu ngôn tổng cộng có thể vận dụng tinh diệt thần quang 108 lần. Tại trước khi dùng hết 108 lần, căn bản không thể có bất kỳ người nào xúc phạm được tới nàng. Chẳng qua là bằng vào lĩnh vực tinh không sáng chói tăng phúc. Hơn nữa đệ tam hồn kỹ tinh quang sáng chói đệ ngũ hồn kỹ tinh diệt thần quang, nàng liền đủ để khống chế toàn diện một trận chiến đấu. Cho dù giờ khắc này, trên chiến trường chỉ có nàng cùng nguyên ân dạ huy, nàng cũng không sợ hãi. Mà tinh không đấu la hứa tiểu ngôn, cũng lần đầu tiên hướng thế nhân bày ra thực lực. Nàng là đệ nhất cường khống dưới tinh không, đánh tan nàng, không tiếc tất cả. Lúc này trong lòng mạc tử hồng chớp mắt dâng lên ý nghĩ này, tiểu cô nương hệ khống chế này thật sự là đáng sợ. Chính vì bản thân cũng là hệ khống chế, cho nên nàng mới càng thêm khắc sâu hiểu được năng lực của đối phương khống chế cường đại đến cỡ nào. Khống chế cường đại như thế quả thực là mới nghe lần đầu. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối phương, bằng không mà nói, trận chiến đấu này liền thật sự phiền toái. Đấu Khải chớp mắt trên thân, dưới thân lĩnh vực đấu Khải không chút do dự phóng thích. Trầm thấp vận luật vang vọng toàn trường, làm tất cả trong đại bản doanh tựa hổ cũng trở nên chậm chạp hơn. Lĩnh vực tự thành vận luật, đây là không có biện pháp cắt ngang. Cho dù bản thân hắn bị khống chế cũng sẽ không gián đoạn. Cùng lúc đó, mà cầm đấu la mặc tử hồng bạo phát. Hai tay tại bên trên dây đàn liên tục búng ra, từng đạo tiếng đàn bắn ra. Đem tinh quang từ không trung hạ xuống chấn vỡ từng cái. Không chỉ là hắn bên này, xa xa tinh quang áp chế thần kiếm đấu la, đế kiếm đấu la. Cũng đều bị hắn bằng vào đấu khải tăng phúc dùng sức một mình ngăn cản tinh quang. Hắn cấp cho thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la sáng tạo cơ hội. Muốn đánh tan nguyên ân dạ huy, muốn đem hứa tiểu ngôn đánh bại. Kháng long đấu la lúc thời điểm này cũng đã bò lên. Hắn lúc này đã hiểu lúc trước chuyện gì xảy ra. Hắn không chút do dự lần nữa hướng về hứa tiểu ngôn vọt tới. Lần này, hắn cũng đem đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài. Tốc độ so với lúc trước càng nhanh. Cơ hồ là lóe thân lên đã đến cách đó không xa trước người hứa tiểu ngôn. Tháp phòng ngự lại là một đạo hào quang hạ xuống, chiếu dọi hướng kháng long đấu la. Mà ma cầm đấu la khống chế, tựa hồ cũng sinh ra một ít ảnh hưởng đối với hứa tiểu ngôn. Khiến tốc độ băng trượng trong tay nàng nâng lên chậm một nhịp. Kháng long đấu la nam cung giật vui mừng quá đỗi. Hệ khống chế có lực khống chế tuy mạnh, nhưng bản thân cũng là 10 phần yếu ớt. Chỉ cần bị hắn công kích đến, như vậy, trận chiến đấu này của hứa tiểu ngôn liền đã xong. Trên mặt hứa tiểu ngôn chính mình cũng thoát ra vẻ hoảng sợ. Cái này để cho nam cung giật công kích càng trở nên làm việc nghĩa không được trùn bước. Sau đó hắn liền thấy Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đẹp toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nam Cung giật theo bản năng trong lòng nghĩ đến, đây là bởi vì phải thua bất đắc dĩ sao? Thế nhưng là, tại tiếp theo trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền động lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng, thân hình Hứa Tiểu Ngôn lập lòe, tựa như quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, chớp mắt liền kéo ra khoảng cách cùng hắn. Đường môn tuyệt học, Quỷ ảnh mê tung bộ. Sau đó hắn liền lại thấy được Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười giống như lúc cùng trước đó. Nhưng ở thời điểm này thấy cười như vậy, hắn như thế nào đều cảm thấy trong nụ cười này tràn đầy hương vị châm trọng. Sau đó, một đạo hào quang tử trên trời giáng xuống. Lần này, mục tiêu hàng đầu cũng không phải nam cung giật, cũng không phải ma cầm đấu la mặc tử hồng, mà là bên kia. Ma cầm đấu la trước mắt phát động. Đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la cũng đã đồng thời đã phát động ra. Không cần phải chống cự tinh quang trong không chung. Hai vị phòng hào đấu la tâm ý tương thông, đế kiếm, thần kiếm đồng thời chỉ về trước. Hào quang màu lam cùng màu vàng sáng lạn chớp mắt bắt đầu dung hợp. Tại một sát na kia, bọn hắn dường như đều có loại cảm giác vượt qua thiên địa. Bản thân hồn lực sản sinh lấy cộng hưởng kỳ dị. Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ, toàn thân tách ra hào quang rực rỡ, tam tự đấu khải phụ thể, chớp mắt tiến vào đến trạng thái đỉnh phong. Sau lưng đế quân hư không nổi lên, khí tức quân lâm thiên hạ lần nữa bày ra. Đáng sợ hơn chính là, vị đế quân này toàn thân đều tản ra khí tức cường thế vô cùng cường đại. Tất cả khí thức đều dung nhập vào trong thân thể Long Thiên Vũ. Trên chán, một đạo vầng sáng phóng lên trời. Lam quang dường như trầm tĩnh tại bên trên đỉnh đầu của hắn. Hiện ra một mảnh thanh thiên bạch nhật, càng hóa thành khí tức quang minh chính đại. Thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân, hào quang màu vàng thấp thoáng, tựa như thần nữ hạ phàm. Đồng dạng là tam tự đấu khải phụ thể, tiến vào trạng thái đỉnh phong. Sau lưng mơ hổ có một vị nữ tử mặc váy dài cung trang, tiên vân mờ mịt vườn quanh. Thần vận tự nhiên, ánh sáng màu vàng hóa thành màu lam, óng ánh sáng long lanh. Đế kiếm cùng thần kiếm ở nơi này một cái chớp mắt trùng hợp lẫn nhau. Khí thế cường đại không gì sánh kịp chớp mắt như ý, đế quân cùng thần nữ tay nắm tay, tất cả xung quanh đều ở trong nháy mắt này bắt đầu vặn vẹo. Khí tức kinh khủng chớp mắt đạt đến cực hạn. Song kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng lam, bắn ra phương hoa sáng chói. Võ hồn dung hợp kỹ, Thiên Vũ Mộng Quân Đế thần kiếm Chính là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại khi cảm nhận được đối phương thậm chí có khả năng lật kèo. Hai vị phong hào đấu la này mới không chút do dự tại trước tiên đem võ hồn dung hợp kỹ bản thân phóng thích ra ngoài. Chính là muốn thừa cơ hội này, trước dùng su thế dễ như trở bàn tay tiêu diệt nguyên ân dạ huy. Vô luận hứa tiểu ngôn có lực khống chế cường đại như thế nào, nàng cũng chỉ là một gã hồn sư hệ khống mà thôi. Lúc chỉ còn lại có một người là nàng, đối phó tự nhiên dễ dàng hơn quá nhiều. Thiên vũ mộng quân đế thần kiếm xuất ra, cho dù là hãn hải đấu la, Việt thiên đấu la mạnh mẽ như vậy, cũng đều muốn tránh đi sắc bén của nó. Đối mặt với đối thủ cường đại, từng kiện từng kiện đấu khải bao trùm toàn thân Nguyên ân dạ huy. Tại bên trong toàn bộ sử lai khắc thất quái, trên thực tế trước mắt cũng chỉ có từ lạp chí là nguyên vẹn tứ tự đấu khải. Nguyên ân dạ huy cũng không phải là như thế. Áo giáp, giáp lót vai, chiến quần, cũng đã hoàn thành, mũ giáp cũng có. Thậm chí hai tay đấu khải cũng có chỉ có hai chân đấu khải còn chưa từng hoàn thành, vẫn còn bên trong chế tác, cho nên bộ tứ tự đấu khải này là không hoàn chỉnh. Dùng trạng thái như vậy, Ninh Đón Thiên Vũ Mộng Quân Đế Thần Kiếm thật có thể đủ ngăn trở sao? Đáp án tựa hồ là rõ ràng đấy. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại là một ngôi sao vẫn diệt, lại là một đạo hào quang tử trên trời giáng xuống, cự kiếm màu vàng lam đã đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy gần trong gang tấc kỳ tức kinh khủng kia dùng tu vi nguyên ân dạ huy dùng lực phòng ngự tứ tự đấu khải đều làm nàng có loại cảm giác huyết mạch muốn ngưng kết mà giờ khắc này cuồng phong đao ma tứ mã kim chỉ cuối cùng đi đến nhưng mà hắn cũng chính là mới vừa tiến vào đại bản doanh mà thôi cũng chỉ có thể là nhìn thiên vũ mộng quân đế thần kiếm đến trước mặt nguyên ân dạ huy năng lực truyền tống của đấu trường chiến thần đã mở ra một khi phát hiện nguyên ân dạ huy ngăn cản không nổi liền sẽ tại trước tiên đem nàng từ trong chiến trường truyền tống ra ngoài triệt để thoát ly nơi đây, để tránh có uy hiếp đến tính mạng. Nhưng cũng ở ngay lúc này, đạo tinh quang kia đã từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn vô cùng rơi vào trên người quang ảnh người điều khiển thiên vũ mộng quân đế thần kiếm. Hào quang màu vàng lam đột nhiên biến hóa. Từ ban đầu là màu vàng lam hóa thành màu vàng. Quang ảnh cũng từ trong trạng thái hư ảo trở nên chân thật. Lộ ra thần sắc kinh ngạc của thần kiếm đấu lá tô mộng quân. Loại cơ hội này nguyên ân dạ huy như thế nào lại buông tha. Đấu khải trên người tựa như sống lại, hào quang màu vàng thâm sâu giống như hóa thành đầm lầy. Một cái đại thủ hư không cầm ra. Thái thản tri ác. Ở bên trong âm vang giòn minh. Thần kiếm đã bị nàng một phát bắt được. Bằng vào cứng cỏi của tứ tự đấu khải, chống đỡ được phần sắc bén kia. Tô Mộng Quân chỉ cảm thấy trường kiếm chính mình đã rơi vào bên trong đồng kiêu thiết chú. Luận Tu Vi, nàng còn chưa đến siêu cấp đấu la. Dưới tình huống một đối một, như thế nào là đối thủ của Nguyên Ân Dạ Huy? Sau đó nàng liền thấy, thân thể cao lớn nguyên ân dạ huy tựa như nghiền ép, chớp mắt xông tới hướng chính mình đánh tới. Không tốt, tô mộng quân trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ này. Thần kiếm trong tay buông lỏng. Thời khắc mấu chốt, nàng không thể không tạm thời buông ra võ hồn chính mình, để cho thần kiếm tự động trong không khí tiêu tán. Cùng lúc đó, bộ pháp dưới chân lập lòe, bay nhanh lui lại. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, nguyên ân dạ huy lại làm sao có thể để cho nàng rút đi. Một tầng khí lưu hiện lên hình dáng vòng xoáy tại chung quanh thân thể nàng nhanh chóng xoay tròn. Toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy tựa hồ cũng hóa thành vòng xoáy, lực hút cường đại trực tiếp dẫn dắt Tô Mộng Quân một cái lảo đảo. Sau đó thân thể Thái Thản Cự Viên đột nhiên ngưng trệ, toàn bộ đại bản doanh tại chớp mắt liền trở nên hắc ám hơn. Bên trên bầu trời, một cỗ lực áp bách khủng bố không gì sánh kịp chớp mắt truyền đến. Bản thể Nguyên Ân Dạ Huy tại áp lực xuất hiện trong nháy mắt biến mất, mà khi mọi người ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, Đúng là thấy một cái đại thủ kinh khủng từ trên trời giáng xuống, thẳng chụp tới Tô Mộng Quân, thái thản cự viên, hồn kỹ thứ chín, trích thủ già thiên. Đây là một kích mạnh nhất của Nguyên Ân Dạ Huy, cũng là nàng trong chiến đấu tất cả lúc trước chưa bao giờ sử dụng qua. Giờ khắc này, bị trích thủ già thiên bao phủ không chỉ là Tô Mộng Quân, ngay cả ma cầm đấu la cũng bị bao phủ trong đó. Được tứ tự đấu khải tăng phúc, một kích này khí tức thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ mặt đất đại bản doanh tự hồ cũng sụp đổ đây là lực lượng cực hạn. một đạo tinh diệt thần quang của hứa tiểu ngôn cưỡng ép cắt ngang thiên vũ mộng quân đế thần kiếm, đem đế kiếm đấu la long thiên vũ hư không nhích đi. cái này còn chưa kết thúc, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo tinh quang đột nhiên từ bản thân nàng bay lên, mà kháng long đấu la xấu hổ lúc này cũng đã công kích hứa tiểu ngôn. cũng không biết vì cái gì kháng long đấu la phát ra hồn kỹ hình rồng rơi tại trên người hứa tiểu ngôn, trong nháy mắt vậy mà phản lại hướng chính hắn lao đến, đệ nhị hồn kỹ tinh quang phản quỹ. Không chỉ có như thế, khuôn mặt Hứa Tiểu Môn đột nhiên trở nên trầm ngưng hơn. Tinh trượng trong tay chỉ một cái, Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ truyền tống đi ra, trực tiếp đụng vào trên người Kháng Long đấu la. Tuy rằng lần này hai vị phong hào đấu la đều có chỗ chuẩn bị, không có xuất hiện thảm trạng như Nam cung giật lúc trước, nhưng cũng là có chút rối ren. Phu thê liền tâm, mới vừa ra tới, Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ cũng cảm giác được thê tử ở vào hoàn cảnh nguy hiểm, hắn không chút do dự muốn quay người đi cứu. Mà đối với hứa tiểu ngôn mà nói, tinh diệt thần quang của nàng tuy rằng cường hãn, nhưng tại sau khi sử dụng một lần, cũng cần một cái công phu hồi sức mới có thể lần nữa làm nổ ngôi sao. Cho nên, ở thời điểm này nàng là không có biện pháp liên tục sử dụng tinh diệt thần quang. Chẳng qua là, một vị cường khống chi danh lại chỉ có là một đạo tinh diệt thần quang đơn giản như vậy từng đó. Hồn hoàn thứ sáu hào quang lập lòe, một mảnh màn sáng mang theo ngàn vạn tinh quang chớp mắt chắn trước người đế kiếm đấu la cùng kháng long đấu la. Đem tốc độ cao nhất trùng kích cứng rắn ngăn trở đế kiếm đấu la. Long thiên vũ lúc này đã nóng nảy, cơ hồ là dùng để bắt hồn kỹ toàn lực ứng phó, một kiếm chém tới. Nhưng mà, cái màn sáng kia chẳng qua là chập chờn thoáng một phát, vậy mà cứng rắn ngăn lại công kích hắn. Tinh không đấu la hứa tiểu ngôn, hồn kỹ thứ sáu, tuyệt đối tinh mạc. Phòng ngự tuyệt đối. Tuy rằng kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ có ba giây. Nhưng mà, tại trong thời gian ba giây, lại đủ để khiến rất nhiều chuyện xảy ra. Trích thủ già thiên từ trên trời giáng xuống, thần kiếm đấu la tô mộng quân chỉ có thể là toàn lực ứng phó ngăn cản. Đế kiếm đấu la chỉ có thể trơ mắt nhìn ái thê tại trong cái kia phẳng phất muốn phá hủy. Đại thủ khủng bố đánh ra, thiên địa phía dưới tiếp cận vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Không có ai biết ở thời điểm này phải làm gì. Vô luận là ai, cũng đã không có cách nào nữa ngăn cản một màn này đã xảy ra. Hào quang lập lòe. Tô mộng quân tại một lần nữa triệu hồi ra thần kiếm, lại một lần thần kiếm bị tan vỡ. Cuối cùng bị đấu trường chiến thân truyền tống mà đi. Thần kiếm đấu la, chấm dứt chiến đấu. Kháng long đấu la cùng đế kiếm đấu la cơ hồ là đồng thời quay người lại, nhìn về phía hứa tiểu ngôn. Mà lúc này vẻ mặt vị tinh không đấu la này thì là như người vô tội. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thình lình chắn trước mặt nàng. Cự đao ngang trời, ánh mắt lạnh thấu xương. Đao thần đấu la, cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ đã kịp thời đi đến. Đệ tứ hồn kỹ hào quang lập lòe một đạo từ tinh quang ngưng tụ mà thành xỉn xích kết nối vào tư mã kim trì nguyên ân dạ huy cùng với hứa tiểu ngôn đệ tứ hồn kỹ tinh thần tỏa liên phòng ngự cộng hưởng ma cầm đấu la mặc tử hồng há to miệng một cỗ nhục trí không cách nào kháng cự tử trong lòng bay lên toàn bộ biến hóa này tại trong cảm giác hắn thậm chí có điểm mơ hồ giống như bọn hắn căn bản là không có làm cái gì có mười phần khí lực thậm chí ngay cả ba phần cũng không có dùng đến lúc này cũng đã bị giảm quân số rồi Đây là tại dưới tình huống 4 đối 2, mà giờ khắc này, đối phương lại thêm một người, từ 4 đối 2 biến thành 3 đối 3. Cái tình thế này không thể nghi ngờ là đã chớp mắt nghịch chuyển rồi. Quan trọng nhất là, phe mình ban đầu có võ hồn dung hợp kỹ mạnh nhất đã hoàn toàn biến mất. Căn bản không cách nào sử dụng được nữa. Đây mới là nơi đáng sợ nhất. Làm sao lại thoáng một phát liền biến thành như vậy rồi. Võ hồn dung hợp kỹ bị hồn sư khống chế đối phương cưỡng ép phá đi. Năng lực khống chế của cô nương này quả thực là khiến ma cầm đấu la xem thế là đủ rồi. Hứa tiểu ngôn cười nói tự nhiên đứng ở sau lưng đao thần đấu la tư mã kim trì. Khi thật không có ai biết, nàng cầm chặt tinh trượng, bên trên bàn tay nhỏ bé cũng hiện đầy mồ hôi. Nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt với đối thủ cường đại như thế. Hơn nữa còn là chủ lực tuyệt đối của phe mình, đi khống chế toàn trường. Trước kia tuy rằng cũng có đối mặt với cường địch, nhưng những lần đó đều có đường vũ lân tại đó thời điểm có đường vũ lân, mọi người đều có chủ kiến, cũng biết chính mình nên làm cái gì, tất cả đều từ hắn chỉ huy là được. hôm nay chỉ có nàng cùng nguyên ân dạ huy đối mặt nhưng là bốn gã cường địch có kể cả chiến lực cấp độ cực hạn đấu la. mặt ngoài nhìn qua lúc trước nàng lần lượt cường khống như tay điều khiển, lần lượt bày ra khống chế của bản thân, nhưng trên thực tế nàng cũng là lo lắng hết lòng, không dám có nửa phân chủ quan. nhưng cũng chính là tại trong chiến đấu như thế này, tiềm năng của bản thân nàng được đầy đủ kích phát ra. Những thứ này đều là kinh nghiệm quý giá nhất, cũng chính là tại trong dạng chiến đấu này mới có thể chính thức lớn lên. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên mặt đẹp của nàng. Đã có đao thần đấu la tư mã kim chỉ đến đây, nàng cuối cùng cũng có thể nhàn nhã hơn. Mà lúc này Nguyên ân dạ huy, một tay khẽ chống trên mặt đất, đã bắn ra hướng bên này, cùng bọn họ hội hợp ở một chỗ. Ba đối ba, còn có ưu thế là tháp phòng ngự tại đây. Bọn hắn không thể nghi ngờ đã đứng ở thế bất bại. Ánh mắt hứa tiểu ngôn lóe sáng. Chín vòng hồn hoàn trên người từng cái thoáng hiện ra vầng sáng, hồn hoàn thứ 8 trên người bắt đầu sáng lên. Trên bầu trời, các ngôi sao bắt đầu xuất hiện dị động. Tất cả ngôi sao đúng là đều hướng về một cái phương hướng ngưng tụ qua. Phần lớn ngôi sao ngưng tụ lại, khiến cho hào quang càng thêm sáng chói, mà Hứa Tiểu Ngôn đứng ở nơi đó, lại giống như điều khắc không nhúc nhích. Khí tức trên thân, dùng một loại phương thức như giếng phun nhanh chóng tăng lên. Dùng đế kiếm đấu la tu vi 98 cấp, tại một cái chớp mắt này đều cảm giác được áp lực cường đại. Hắn tuy rằng không biết hứa tiểu ngôn là đang làm gì đó, nhưng không hề nghi ngờ chính là, việc cần phải làm tiếp theo của nàng tuyệt đối là kinh khủng hơn nhiều so với lúc trước. Không cần tụ lực cũng đã là cường khống như thế rồi. Ngay lúc này nàng đã muốn tụ lực, hơn nữa là dùng hồn kỹ thứ tám để tụ lực, uy lực sẽ như thế nào. Giờ khắc này, trong đầu ba vị chiến thần này đều bay lên một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn hiện tại, vậy mà không hẹn mà cùng nhớ tới việc thiên đấu la. Chỉ có quan nguyệt đánh tan đường Vũ Lân sau đó kịp thời đi đến đây. Lúc đó bọn hắn mới có khả năng đạt được thắng lợi trận đấu này. Đúng lúc này, một tiếng thét dài từ đằng xa vang lên. Hai đạo thân ảnh tựa như lưu tinh cản nguyệt từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi ở trước mặt mọi người. Âm thanh đường Vũ Lân chuyển đến. Tiểu ngôn, dừng lại đi. Mọi người nhìn kỹ nhìn lại, hai người này không phải chính là Long Hoàng đấu la đường Vũ Lân cùng Việt Thiên đấu la quan nguyệt đấy sao. Lúc này bộ dạng hai người thoạt nhìn đều có chút chật vật. Đấu khải trên người đều có nhiều chỗ tổn hại đúng vậy, ngay cả bên trên tứ tự đấu khải của quan nguyệt cũng xuất hiện một ít tổn hại, mà đường vũ lân càng là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ ràng, sắc mặt tái nhợt. bốn đôi bốn sao, hứa tiểu ngôn chớp mắt dừng lại tụ lực, đồng thời một đạo tinh thần tỏa liên đã đến tại trên người đường vũ lân, đem bốn người liền làm nhất thể. đường vũ lân khoát tay áo, chuyển hướng quan nguyệt nói: Miện hạ, một chiến hôm nay chúng ta coi như là thế lực ngang nhau, không bằng như vậy dừng tay đi. quan nguyệt nhẹ gật đầu, hướng các vị chiến thần nói. Vì để tránh cho xuất hiện chính thức thương vong, một trận chiến hôm nay liền đến nơi đây thôi. Vừa nói, hắn dơ tay lên, bàn tay dẫn động khí cụ. Từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại trên người tám người, chớp mắt đám đông được truyền tống mà đi ra. Từng đạo hào quang lóng lánh. Tiếp theo trong nháy mắt, mọi người cũng đã một lần nữa về tới bên trong chiến thần điện. Thời điểm bọn hắn xuất hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ, Bầu không khí hơi có chút ngưng trệ. Tiếp theo trong nháy mắt, trước tiên kịp phản ứng vẫn là sử lai khắc học viện bên này. Một cái bước ra, nhạc chính vũ liền vọt tới trước mặt hứa tiểu ngôn. Ôm nàng lên, trên không trung xoay hai vòng. Bà xã, ngươi thật là quá tuyệt vời. Nhạc chính vũ cười không ngậm được miệng. Trên thực tế, ngay cả hắn đều không hoàn toàn rõ ràng lực khống chế của hứa tiểu ngôn bây giờ vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế. Hứa tiểu ngôn duyên dáng gọi to một tiếng. Được rồi, mau buông ta xuống, nhiều người đang nhìn như vậy Nhạc chính vũ lúc này mới cười hì hì đem nàng để xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cũng không chịu buông ra. Bên kia, tạ giải cũng tới bên cạnh Nguyên ân dạ huy. Hắn cũng muốn thò tay ôm nàng, lại do dự một chút. Sau đó hắn đã bị Nguyên ân dạ huy một phát kéo đi qua, ôm bà lấy vai. Nhìn hứa tiểu ngôn bên kia y như là chim non nếp vào người nhạc chính vũ. Tạ giải không khỏi sinh lòng buồn bực. Vì cái gì ta bên này liền bị ngược lại như vậy. Bất quá, tưởng tượng lại một cái tát trích thủ già thiên của Nguyên ân lúc trước. Hắn nuốt xuống một hớp nước miếng, không có chút nào toát ra thần sắc bất mãn. Các vị chiến thần tại sau lưng Việt thiên đấu la quan nguyệt xếp thành một hàng. Ánh mắt quan nguyệt có chút phức tạp nhìn đường Vũ Lân cùng đồng bạn của hắn. Than nhẹ một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, thế hệ sử lai khắc thất quái này của các ngươi, xem như chính thức thành thục. Đường Vũ Lân mỉm cười, hướng các vị chiến thần trước mặt gật đầu thăm hỏi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn liền sẽ không một lần nữa cảm tạ quan nguyệt chỉ điểm tình chính mình. Luận bàn đã chấm dứt, các ngươi có quyền lực thâm nhập vào tầng tiếp theo. Lát nữa, ta mang bọn ngươi tiến vào cấp độ càng sâu của chiến thần điện. Thực lực của các ngươi đã được khảo nghiệm rồi, nhưng còn có khảo nghiệm khác đang chờ các ngươi. Quan Nguyệt mắt giữ thâm ý hướng đường Vũ Lân nói ra những lời này. Sau đó hướng mọi người làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lúc này trong lòng mọi người xử lai like khắc đều là hưng phấn đấy. Bọn hắn thắng, bọn họ cũng đều biết, chính mình thắng. Tuy rằng đằng sau là kết thúc hòa. Nhưng nếu như thật sự hợp lại, bọn hắn đều có đầy đủ tin tưởng, trừ Đường Vũ Lân ra, ai cũng không biết thực lực Quan Nguyệt đạt đến cấp độ như thế nào. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng phe mình thắng. Điều này đại biểu lấy sử lai khắc quật khởi, chính thức quật khởi. Kể cả mấy vị chiến thần bài danh phía trước, toàn bộ bị bọn hắn áp chế. Vô luận là A Như Hằng với Kim Thần La Hán, Vô Lậu Kim Thân, hay là Hứa Tiểu Ngôn đệ nhất cường khống dưới tinh không, đều mang cho chiến thần điện quá nhiều kinh ngạc. Từ một khắc này bắt đầu, liền như là Việt thiên đấu la nói như vậy. Thế hệ sử lai khắc thất quái này, cuối cùng đã đạt đến tầng cao nhất hồn sư giới, chính thức bắt đầu thành thục. Có thể suy ra, tương lai không lâu, khi mỗi người bọn hắn đều mặc tứ tự đấu khải. Sử lai khắc chắc chắn bước vào một thời đại càng thêm hưng thịnh. Vách tường vỡ ra, lộ ra một cái thông đạo. Tại dưới sự dẫn dắt của quan nguyện, mọi người theo sau đám chiến thần đi vào bên trong một không gian khác thẳng đến lúc này các vị chiến thần cũng còn chưa thể hoàn toàn phục hồi tinh thần lại bọn hắn trong lòng tuy có không cam lòng thế nhưng là bọn hắn không thừa nhận cũng không được bọn hắn lúc trước chỗ đối mặt tất cả đều là chân thật đối mặt với mọi người xử lai khác là thật là cường đại lăng tử thần trước đó đã tỉnh lại nàng bây giờ lộ ra có chút trầm mặc đường vũ lân truyền âm hỏi thăm tình huống của nàng như thế nào nàng chẳng qua là trả lời một câu không có chuyện gì loại thời điểm này đường vũ lân cũng không tiện đi khuyên bảo nàng cái gì Hắn hiểu được, trận đánh lúc trước thất bại với Ma Cầm Đấu La, đối với nàng đã kích tương đối không nhỏ. Lăng Sở Trưởng cao ngạo nhất định là lòng mang không cam lòng. Đây cũng là chuyện tốt, có đả kích mới lại dễ có tiến bộ. Cho nên, Đường Vũ Lân cũng không có đi khuyên bảo cái gì. Tất cả đợi sau khi rời khỏi nơi đây lại nói tiếp. Bọn hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt dừng bước lại, đám chiến thần đều đứng ở bên cạnh hắn. Quan Nguyệt nhìn về phía hải đường Đấu La, hỏi: "Mộng San, ngươi là trở về?" hay là cùng một chỗ với bọn hắn. Thạch mộng săn nhìn thoáng qua A như hàng bên cạnh, nói, ta ở một chỗ cùng bọn hắn. Lời vừa nói ra, sắc mặt các vị chiến thần đều trở nên có chút khó coi. Không thể nghi ngờ, ý vị này, tâm của vị hải đường đấu la này triệt để là ở cùng người ta rồi. Chiến thần điện cho tới bây giờ đều không có hạn chế quá nghiêm khắc, bởi vì đây là thuộc về cơ cấu trực quản của Quốc hội. Không có vấn đề gì về đi hay ở, chẳng qua là tại thời điểm cần thiết phải phục tùng chiêu mộ binh lính. Lại tuyệt đối sẽ không đi quản thúc vấn đề hôn nhân của một vị chiến thần. Một số vị chiến thần cũng là rất thông cảm cho Thạch Mộng San. Dù sao, vị Hải Đường Đấu La này muốn tìm được bạn đời cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại xem như tìm được, cũng nên cao hứng vì nàng. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu. Được rồi, Thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp đưa các ngươi đến tầng thứ 16 địa ngục. Lúc trước chúng ta đã hoàn tất điều chỉnh, chỉ cần đi qua khảo nghiệm ba tầng địa ngục phía sau, tính là các ngươi thông qua được toàn bộ 18 tầng địa ngục vừa mới nói xong, Quan Nguyệt không biết ở nơi nào nhấn thoáng một phát. Ngay sau đó, đám người Đường Vũ Lân cũng cảm giác được dưới chân không còn. Thân thể chớp mắt rơi xuống. Tất cả mọi người là có năng lực phi hành đấy, nhưng tại lúc này, phía dưới lại truyền đến một cỗ lực hút cực lớn, cưỡng ép kéo lên lấy thân thể của bọn hắn rơi xuống. Hứa Tiểu Ngôn lúc này vẫn còn trạng thái hưng phấn chiến đấu lúc trước, trước tiên liền phóng xuất ra tinh thần tỏa liên chính mình, đem mọi người liên tiếp ở một chỗ. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Tử Thần, Nàng cũng không phải hồn sư, cơ giáp là không có biện pháp hưởng thụ phần chia sẻ năng lực tinh thần tỏa liên. Đường Vũ Lân cũng đồng thời làm ra phản ứng. Sơn Long Vương thân thể cốt phóng thích, đối với trọng lực chung quanh tiến hành khống chế. Nguyên Ân Dạ Huy hướng phía dưới oanh ra mấy quyền, ổn định lại tốc độ rơi xuống. Phía trên lúc trước mở ra lỗ hồng đã khép kín, chung quanh trở nên một mảnh tối đen. Hai đôi cánh sau lưng Nhạc Chính Vũ mở ra, hào quang thần thánh chiếu rọi, giống như là một viên thái dương nhỏ đem chiếu sáng tất cả chung quanh. Cái này tự hồ là một cái động quật khiến đường Vũ Lân có chút liên tưởng tới thâm uyên thông đạo lúc trước, bởi vì xung quanh vách tường động quật cũng đều khắc rõ các loại đường vân hồn đạo pháp trận. Bất đồng duy nhất chính là, chính là phía dưới có lực hút rất mạnh, dẫn dắt bọn hắn một mực hạ xuống. Ước chừng hạ xuống chừng gần 2 phút, lực hút mới gần như hỏa hoãn. Cuối cùng, tại trên người nhạc chính Vũ Hào Quang Chiếu dọi xuống. Mọi người có thể thấy phía dưới mặt đất rồi. Chuẩn xác mà nói hẳn là mặt nước Bởi vì thời điểm bọn hắn sắp đến dưới đáy, tiếng nước chảy róc rách đã truyền đến. Tiếp theo sóng nước lăn tăn, không chỉ là có nước, hơn nữa còn là nước chảy. Đường Vũ Lân nhìn về phía đồng bạn, tạ giải chủ động xin đi giết giặc, để ta đến, ta biết bơi. Vừa nói, trên người hắn vầng sáng lập lòe, hư ảo cùng chân thật hoán đổi, trực tiếp rơi vào trong nước. Một đạo tinh thần tỏa liên từ phía sau liên tiếp tại trên người hắn, để bảo đảm an toàn của hắn, những người khác tức thì đều ở phía trên mặt nước treo đậu ở chỗ đó. Đến nơi này, hấp lực liền đã hoàn toàn biến mất. Hoạt nhìn, tới tầng thứ 16 chiến thần điện, rất có thể phải xuyên qua mạch nước ngầm này. Lúc trước lăng tử thần một mực trầm mặc cuối cùng mở miệng. Là một nhà khoa học, hắn rất đã quen đi qua các loại số liệu để tiến hành phán đoán. Dựa theo tốc độ hạ xuống cùng tính toán thời gian. Trước mắt chúng ta hẳn là đã tại thân núi tiếp theo rồi, mà không phải tại trong lòng núi. Từ nước chảy dưới đất rất nhanh mà tính toán. Mạch nước ngầm này hẳn là có liên thông đi ra bên ngoài sông lớn. Nếu như ta nhớ không lầm, ở ngoài Tây Sơn bên này, có một cái sông băng hội tụ mà thành dòng sông. Nó được gọi là Minh Giang, một mực kéo dài về hướng Tây Nam đổ thẳng vào biển cả. Không lâu sau, phốc một tiếng tiếng nước chảy. tạ giải từ dưới nước chui ra, thân thể run run, đã đem nước đọng xua tán. Phía dưới là một con sông, rất dài. Ta nếm thử về bơi về phía trước nghìn mét, vẫn còn không có phần cuối. Đây là cực hạn tinh thần tỏa liên, ta sợ các ngươi lo lắng, trước hết liền trở về. Trước mắt nhìn, trong nước sông cũng không có gì nguy hiểm, cũng không có phát hiện dấu hiệu hồn thú. Chẳng qua là không biết cần bơi bao lâu mới có thể tìm được cửa ra. Đường Vũ Lân nói, tiếp theo có lối rẽ hay không? Tạ giải lắc đầu, nói, ít nhất ta còn không thấy được lối rẽ, chính là tiếp cận thẳng tắp. Mạch nước ngầm một mực hướng xa xa kéo dài. Vấn đề duy nhất chính là hô hấp. Chúng ta tuy rằng đều có thể tự thể tuần hoàn, nhưng cuối cùng vẫn có hạn đấy, không thể vượt qua nửa giờ. A Như Hằng nói. Không bằng để ta đi xem một chút đi. Ta ước chừng có thể hô hấp được dưới nước. Ít nhất 2 đến 3 giờ thời gian không có vấn đề gì. Thạch mộng san một mực ở bên cạnh hắn trầm mặc không nói đột nhiên kéo hắn thoáng một phát. A như hằng nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại. Trước mọi người, kể cả A như hằng ở bên trong. Không một người nào hỏi thăm thạch mộng san tình huống tiếp theo ở nơi này là như thế nào. Dù sao, vị hải đừng đấu la này xuất thân ở chiến thần điện. Mà bọn hắn tiếp theo phải nganh đón chính là khảo nghiệm chiến thần điện. Ở thời điểm này hỏi thăm Thạch Mộng San, không thể nghi ngờ sẽ khiến nàng khó khăn. Cho nên mọi người đều rất ăn ý không có hỏi thăm cái gì. Chẳng qua là bằng vào chính mình phán đoán mà hành động. A như hàng hướng nàng đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Hải đường đấu la do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Đằng sau ba tầng khảo nghiệm mặc dù không có đối chiến với chiến thần. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi đây nhưng là khảo nghiệm khó khăn nhất. Thân là chiến thần, ta không có biện pháp nói cho các ngươi biết khảo nghiệm là cái gì. Đem các người đưa đến nơi đây, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đây là quy củ chiến thần điện. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Thạch mộng săn nhìn qua cái gì cũng chưa nói. Nhưng trên thực tế lại tương đương với là đang nhắc nhở bọn hắn. Trong sông dưới đất này là gặp nguy hiểm đấy. Hơn nữa là tương đối nguy hiểm. Bởi vì nàng đã thấy thực lực mọi người. Dưới loại tình huống này còn phải nhắc nhở, liền ý nghĩa phần nguy hiểm này sẽ uy hiếp được an nguy mọi người. Vừa rồi A Như Hằng đã nói, tại dưới nước 2 đến 3 giờ thời gian cũng không có vấn đề gì. Nàng giờ lại còn có nhắc nhở như vậy. Như vậy, nguy hiểm rất có thể không là tới tư ở thời gian. Đến mức là cái gì, nàng cũng không nói gì. Điều này hiển nhiên là có kiêng kỵ đấy. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Được, phiền toái đại tẩu tại nơi này đợi đi. Chúng ta cùng một chỗ vào nước. Đại sư Huynh, phiền toái Huynh ở phía sau. Ta ở phía trước mở đường. Những người khác ở giữa. Tiểu Ngôn, người tại trung tâm nhất, mọi người bảo vệ Tiểu Ngôn. Thạch Mộng San có chút giật mình nhìn đường Vũ Lân. Tại trong ấn tượng của nàng, người này không phải là một người lỗ mãng. Như thế nào chính mình đã nhắc nhở rất rõ ràng, mà hắn vẫn là lập tức lựa chọn tập thể tiến vào. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ vội vàng, muốn nói điều gì. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trước đó, nàng đi theo mọi người đến đây, kỳ thật cũng đã là phạm vào kiên kỵ. Nếu như không phải việc thiên đấu la tha thứ, nàng thậm chí là không nên tới đến nơi đây. Hiện tại tự nhiên càng không thể nhiều lời tiết lộ bí mật chiến thần điện. a như hàng cười ha hả tại trên bờ vai nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nói. Yên tâm đi. Tiểu sư đệ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi thấy được của sư đệ, đấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Đi thôi tiểu sư đệ. Sau khi đường vũ lân hướng thạch mộng san gật đầu thăm hỏi, một cái thẳng người cũng đã bay vọt vào trong nước sông. Đúng lúc này, Thạch Mộng San thấy được một màn kỳ dị. Liền tại lúc đường vũ lân vào nước. Nháy mắt, nước sông chung quanh vậy mà tự động tách ra. Giống như là tránh ra cho hắn một cái thông đạo. Thân thể của hắn trên không chung lộn một cái, liền vững vàng hướng phía dưới rơi đi. Mạch nước ngầm rất sâu, ở chỗ này vị trí cửa vào cũng có chiều sâu vượt qua 10 mét. Thế nhưng là, lúc hắn vào nước, chung quanh lại xuất hiện một mảnh trống rỗng. Cái này là gì? Hắn rõ ràng không có thúc giục hồn lực. Cũng không có sử dụng thiết bị gì. Trên thực tế, ở chỗ này, hồn đạo khí cỡ lớn thì không cách nào sử dụng mới đúng. Những người khác cũng nhất nhất đi về phía trước, theo sau đường Vũ Lân tiến vào đến bên trong mạch nước ngầm. Nguyên ân dạ huy, nhạc chính Vũ, một trái một phải đi theo tại bên cạnh đường Vũ Lân. Ba đại cường công ở phía trước mở đường. Đi theo tại phía sau bọn họ mới là hứa tiểu ngôn, lăng tử thần cùng tạ giải. Lăng tử thần cùng tạ giải đem hứa tiểu ngôn bảo hộ ở chính giữa cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ cùng bản thể đấu la a như hàng đi ở phía sau, chịu trách nhiệm cản phía sau, tám người bảo chỉ trận hình 3 nhanh nhẹn đi về phía trước. Mọi người kinh ngạc phát hiện, dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 5m không có một giọt nước sông, giống như là tại tận lực tránh né lấy Đường Vũ Lân. Hắn đi về phía trước, khiến khu vực này liền sẽ một cách tự nhiên kéo dài về phía trước. Đáy sông mạch nước ngầm là tảng đá bằng phẳng, như vậy đi bộ về phía trước, tốc độ tự nhiên là rất ổn định. Hơn nữa, bởi vì chung quanh đã có mảnh không gian này. Không khí trong đường kính 5 mét đủ để cho mọi người hô hấp rất dài. Chưa rồi tạ giải mơ hồ đoán được một ít ra, những người khác thì không khỏi kinh ngạc. Nhất là mấy người sử lai khắc thắt quái khác cùng đường Vũ Lân ở một chỗ thời gian lớn nhất. Bọn hắn tự hỏi đã đủ hiểu hết đối với đường Vũ Lân hay chưa? Thực sự không nghĩ tới hắn vẫn còn có năng lực như vậy. Đây quả thực là tự nhiên tránh nước. Đường Vũ Lân cũng không có giải thích cái gì. Tay phải nâng lên, đem hoàng kim long thương triệu hoán đến trong tay mình. Đi nhanh về phía trước, tốc độ bảo trì tại tốc độ người thường chạy băng băng hướng về phía trước. Tay phải nhạc chính vũ nâng lên về phía trước. Một đạo chùm tia sáng bắn ra, chiếu sáng nước sông phía trước. Bởi vì là dưới mặt đất, hào quang thần thánh của hắn tại nước sông chết xạ phía dưới lộ ra đặc biệt kỳ dị. Không lâu sau, đằng sau tạ giải nói. Lúc trước ta đã đi đến chỗ này, còn lại tình huống về phía trước cũng không biết. Lão đại, cẩn thận. Được. Đường Vũ Lân gật đầu, bước chân cũng tiếp theo thả chậm vài phần. Cùng lúc đó, tinh thần lực hắn toàn diện phóng thích, cảm giác hướng xa xa kéo dài ra. Vì cái gì nước sông sẽ vì hắn tự nhiên tách ra? Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn là hải thần chi tử. Lúc trước tại trong biển rộng, hắn cơ hồ là bằng vào sức một mình làm cả chiến hạm liên bang đấu la rừng bước lại. Cũng dựa vào sức một mình tránh khỏi trận chiến tranh kia. Biển cả còn như thế, huống chi là nước sông trước mắt. Sông lớn hồ biển, cuối cùng nhất là biển. Huống chi, như lăng tử thần đã nói, mạch nước ngầm này là hội tụ đến bên trong minh giang. Cuối cùng xuất xứ cũng là biển cả. Nói cách khác, tự ý nào đó bên trên mà nói. Mạch nước ngầm nơi đây là cùng biển cả liên thông ở một chỗ. Thân là hải thần chi tử, nhất là trên người còn mang theo hải thần tam Xoa kích. Đường vũ lân như thế nào lo lắng sông nước này sẽ mang đến phiền toái gì cho mình. Đối với đại đa số người mà nói, tại trong nước sông, khoảng cách cảm giác tinh thần lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng hắn chính là trái lại, phàm là nơi có nước, cảm giác của hắn liền sẽ tăng cường gấp bao nhiêu lần. Có thể hướng chỗ xa hơn giò xét ra. Cuối cùng, đang tiếp tục về phía trước khoảng nghìn mét. Đường Vũ Lân dừng bước. Đồng thời, trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Nguyên ân dạ huy bên cạnh hỏi. Có phát hiện gì sao? Đường Vũ Lân mỉm cười. Ta biết rõ khảo nghiệm tầng thứ 16 của bọn hắn là cái gì rồi. Các người hiện tại cảm giác không thấy, bởi vì chúng ta không có ở trong nước sông. Trên thực tế, nước sông từ vừa mới bắt đầu, cũng đã có lực hút vô hình rồi. Nếu như chúng ta là tại trong nước sông, rất có thể sẽ cho rằng đây là mạch nước ngầm có tốc độ chảy bình thường. Hơn nữa tốc độ chảy càng nhanh, chúng ta bơi lội đi về phía trước tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Cho dù là phong hào đấu la, đều muốn lặn xuống nước đến nơi đây. Cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Bản thân có chỗ tiêu hao, tự nhiên nóng lòng đi về phía trước. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn thật sự theo nước sông nhanh chóng đi về phía trước, như vậy rất nhanh liền sẽ gặp phải phiền toái. Bởi vì ở phía trước tốc độ chảy của nước sông sẽ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ước chừng tại 2.000 mét bên ngoài có một cái hố sâu cực lớn. Cái hố sâu này như thế nào hình thành ta cũng không biết. rất có thể là một con suối cực lớn dưới mặt đất. chỗ đó nước chảy cực kỳ xiết, hơn nữa tạo thành vòng xoáy cực lớn. một khi người bị cuốn vào trong đó muốn tránh thoát không phải là một chuyện dễ dàng. mà tại trong quá trình dãy ruộng dưỡng khí trong cơ thể không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao lớn. Lúc đó phiền toái cũng sẽ đến, chẳng qua là ta không biết là dưới loại tình huống này chiến thần điện sẽ dùng biện pháp gì để người cứu ra. Hải Đường Đấu La nhắc nhở không sai, nơi này thật là mười phần hung hiểm. Nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cá nhân thực lực mạnh mẽ, chỉ cần không phải thần, liền không khả năng đối kháng cùng cả thiên nhiên. Bọn hắn cũng không được. Như vậy một người căn bản không có biện pháp hô hấp trong thế giới nước ngầm. Nếu như thật sự gặp phải vòng xoáy đến mức nhân lực không cách nào chống lại, Nếu muốn từ vòng xoáy lao ra nói dễ vậy sao? Nhất là tại trước đó trải qua tiêu hao lớn. Muốn đi qua cửa ải này, chỉ sợ thật sự phải có một ít cách đặc thù mới có thể. Hơn nữa còn cần nhanh chóng phát hiện không đúng mới có thể qua. Nhưng dưới nước tinh thần lực dò xét 10 phần cực hạn, đều muốn phát hiện là khó càng thêm khó. Hai mắt a như hằng híp lại. Xem ra cái này, sợ là 8 người chúng ta nếu như trực tiếp tiến lên. Có thể có 3-4 người lên bờ cũng không tệ rồi. Đối mặt với loại khảo nghiệm này, hệ cường công có khả năng thông qua là lớn nhất. Đường Vũ Lân cùng A như Hằng nhất định là không có vấn đề gì. Mấy người khác bên trong, tư mã kim chỉ cùng nguyên ân dạ huy hẳn là cũng có khả năng. Nhưng hứa tiểu ngôn nếu như không có ai hỗ trợ, không hề nghi ngờ là không có biện pháp lao ra. Năng lực khống chế siêu cường cũng ý nghĩa thực lực chiến đấu cá nhân nàng kỳ thật thật sự quá bình thường. Hứa tiểu ngôn hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân mỉm cười, không sao. Có ta ở đây, tất cả trở ngại dưới nước đều chưa tính là trở ngại. Mọi người đuổi kịp ta là được. Đã xác minh được tình huống phía trước, hắn tự nhiên cũng liền buông lỏng hơn rất nhiều, tăng thêm tốc độ kéo dài đi về phía trước.